Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đấu La Đại Lục phần 4, trung cực Đấu La trên kênh H2X Audio. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau khi Nguyên Ân Huy Huy biến mất, Lam Hiên Vũ phản ứng rất nhanh. "Không tốt, mau đi ra." Lam Hiên Vũ lập tức chủ động ngắt kết nối. Hắn biết, chỉ sợ là lúc trước võ hồn dung hợp kỹ dẫn đến Nguyên Ân Huy Huy xảy ra vấn đề, cho dù là thi triển tại trong thế giới giả lập cũng ảnh hưởng đến thế giới chân thật. Ngắt kết nối, mở ra khoang thuyền mô phỏng. Lam Hiên Vũ phi nhanh từ trong mô phỏng khoang thuyền nhảy ra ngoài, hắn hiện tại thật sự có chút hoảng. Hắn chẳng thể nghĩ tới, tại trong thế giới giả lập của khoang thuyền mô phỏng, cái tình huống ảnh hưởng tới thế giới hiện thực này thực sự sẽ xuất hiện lần nữa. Chính hắn đã từng bởi vì loại tình huống này mà suýt nữa biến thành người thực vật, về sau thật vất vả mới thức tỉnh. Nhưng hắn khi đó đối mặt chính là phương diện công kích tinh thần mãnh liệt, nguyên ân huy huy được mình dùng song trọng phụ trợ để thi triển ra võ hồn dung hợp kỹ. Theo đạo lý mà nói, đây là phương diện hồn lực, làm sao lại ảnh hưởng đến bản thể? tuyệt đối không nên xảy ra chuyện gì. Lam Hiên Vũ trong kinh hoàng, vội vàng bấm gọi cho thấy chủ nhiệm lớp Tiêu Khải. thầy Tiêu, vừa rồi chúng em tại bên trong thế giới đấu la tham gia thi đấu đấu hồn. Nguyên Ân huy huy được em phụ trợ để thi triển ra võ hồn dung hợp kỹ. sau đó tranh tài kết thúc, lúc này hắn đột nhiên mất kết nối biến mất. phiền thầy nhanh đến xem hắn một chút. hắn hẳn là tại trong ký túc xá. có thể là bên trong thế giới đấu la xung kích quá kịch liệt, dẫn đến thân thể nhận phản vệ. thông tin vừa tiếp thông, Lam Hiên Vũ liền như là phát sạ bắn liên thanh đem tình huống nói một lần một bên khác tiêu khải nghe được sừng sốt một chút tình huống như thế nào em phụ trợ nguyên ân huy huy thi triển ra võ hồn dung hợp ký ư còn ảnh hưởng đến trong thế giới hiện thực của hắn ư được ta lập tức đi tới em đang ở nơi nào lam hiên vũ nói em đang tại ký túc xá của mình tiêu khải trầm giọng nói em trước tiên ở ký túc xá không nên đi đâu thầy đi trước xem nguyên ân huy huy sau đó sẽ quay lại đón em nói xong hắn liền dập máy thông tin lam hiên vũ chỉ cảm thấy hô hấp của mình có chút gấp rút thậm chí cảm thấy có chút khủng hoảng Hắn dù sao vẫn chỉ là một thiếu niên mới 11 tuổi Nguyên ân huy huy tuyệt đối không nên xảy ra chuyện gì Nếu như nguyên nhân huy huy bởi vì hắn nhận thương tích không thể hồi phục Như vậy hắn cả một đời cũng sẽ không tha thứ cho mình Lúc này cửa ký túc xá có tiếng chuông vang lên Lam Hiên Vũ vội vàng xuống dưới mở cửa phòng ra Lưu Phong từ bên ngoài vọt vào Hiên Vũ, chuyện gì xảy ra vậy Lưu Phong là không thấy được về sau phát sinh chuyện gì Lam Hiên Vũ vội vàng đem tình huống lúc đó nói lại một lần Ý của ngươi là nói Ngươi có thể cùng những người khác thi triển ra võ hồn dung hợp kỹ ư? Không chỉ là một mình đống thiên thu thôi ư? Lưu Phong giật mình nhìn hắn. Lam Hiên Vũ nhẹ gật đầu. Lúc ấy không phải cũng đã thử qua cùng ngươi ư? Sau đó ngươi liền biến mất. Thân thể Lưu Phong run lên, là bọn hắn cũng từng thử qua. Sau đó Lưu Phong liền nổ tung. Sự thật chứng minh, cũng không phải là tất cả mọi người có thể cùng Lam Hiên Vũ liên hợp thi triển ra võ hồn dung hợp kỹ. Nhưng từ kinh nghiệm trước đó đến xem, tựa hồ chỉ cần thực lực đủ mạnh liền có cơ hội. Lam Hiên Vũ ban đầu cũng là muốn cùng Nguyên Ân Huy Huy thử một chút. Hôm nay đối mặt với đường vũ cách mạnh mẽ như vậy, lúc ấy hắn đã không có những biện pháp khác, chỉ có thể gửi hy vọng ở mình cùng Nguyên Ân Huy Huy có thể thành công thi triển võ hồn dung hợp kỹ. Nếu như không thành công, vậy liền xả thân, sự thật chứng minh thật sự đúng là thành công, chỉ là tình huống thành công này có chút không giống đống thiên thu. Lúc ấy Lam Hiên Vũ phụ trợ Nguyên Ân Huy Huy, thời điểm hai người thi triển ra võ hồn dung hợp kỹ, Lam Hiên Vũ cảm giác được trong thân thể Nguyên Ân Huy Huy tựa hồ có đồ vật gì, cùng quang mang bảy màu trong vòng xoáy huyết mạch của mình sinh ra cộng hưởng. Sau đó huyết mạch chi lực của Lam Hiên Vũ liền chen trúc mà ra, tràn vào trong cơ thể Nguyên Ân Huy Huy. Đây là tại trong thế giới Đấu La, tự nhiên là hệ thống mô phỏng ra tình huống, cho nên vừa ra ngoài, Lam Hiên Vũ liền cảm giác được huyết mạch chi lực của mình đã khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng lúc đó tại trên đài tranh tài, huyết mạch chi lực của hắn tại một cái chớp mắt kia cơ hồ đã bị Nguyên Ân Huy Huy rút sạch. Cả người hắn đều sụi lơ trên mặt đất, cực kỳ suy yếu. Mà Nguyên Ân Huy Huy sinh ra loại biến hóa quỷ dị kia, sau đó tựa như là đã biến thành người khác chỉ phát ra một kích liền đánh tan đường vũ cách, nhưng tựa hồ khi đó Nguyên Ân Huy Huy cũng chỉ có thể phát ra một kích kia mà thôi. Về sau tranh tài liền kết thúc, thế nhưng là Nguyên Ân Huy Huy vì sao lại mất kết nối, hắn có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không? Lam Hiên Vũ thật sự sợ hắn cùng giống như mình lúc trước, suýt nữa biến thành người thực vật. Lưu Phong an ủi Lam Hiên Vũ, không có việc gì, Huy Huy dù sao là Ngũ Hoàn Hồn Vương, chắc chắn sẽ không có việc gì. Lam Hiên Vũ bình phục một chút tâm tình, cũng nhẹ nhàng gật gật đầu. Nguyên Ân Huy Huy dù sao cũng là Ngũ Hoàn Hồn Vương, Kháng tính bản thân so với lúc trước của Lam Hiên Vũ mạnh hơn không biết bao nhiêu lần, coi như hắn trong lúc nhất thời tinh thần tiêu hao, khôi phục hẳn là cũng dễ dàng hơn nhiều so với mình lúc trước. Hắn chi ít cũng có tinh thần lực linh hải cảnh, mà lúc trước tinh thần lực của mình mới cái cấp bậc gì, trong lúc này chênh lệch nhiều lắm, chính là tại loại chờ đợi lo lắng này cũng không lâu lắm, dụng cụ thông tin vang lên lần nữa. Lam Hiên Vũ cuống quyết kết nối, "Thầy Tiêu, Huy Huy thế nào rồi?" Tiêu Khải ngữ khí có chút nặng nề, "Em ở yên tại ký túc xá chờ thầy, thầy hiện tại sẽ tới đón em." Huy Huy hôn mê tại trong khoang thuyền mô phỏng, đã thông báo tới người nhà của hắn, thầy muốn qua đón em, em đem tình huống lúc đó kỹ càng nói một lần. Em yên tâm, nếu như là ngoài ý muốn, cho dù có cái gì, học viện cũng sẽ gánh chịu. Nghe xong lời này cả người Lam Hiên Vũ đều choáng váng. Nguyên Ân Huy Huy hôn mê, thật sự là hôn mê ư, mà thầy Tiêu đã khẳng định là kiểm tra qua tình trạng Nguyên Ân Huy Huy, không có cách nào làm hắn tỉnh lại, cho nên mới đã thông báo cho học viện cùng người nhà Huy Huy. Lần này chỉ sợ là thật sự phiền toái rồi. Lưu Phong ở bên cạnh nói: Hiên Vũ, đừng hoảng hốt, ngươi không phải đã nói, lúc nào cũng phải giữ vững tình táo ư, chúng ta chờ một lúc đi xem tình huống Huy Huy là như thế nào lại nói tiếp. Lam Hiên Vũ yên lặng nhẹ gật đầu, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Trong lòng của hắn đang âm thầm cầu nguyện, Huy Huy, ngươi như tuyệt đối không nên có việc gì đó nha. Chỉ chốc lát sau, Tiêu Khải đã lái xe đến bên ngoài, Lam Hiên Vũ cùng Lưu Phong vẫn đang ở cửa chờ đợi. Ở thời điểm này, Lưu Phong đương nhiên phải giúp Lam Hiên Vũ, huống chi lúc ấy Lưu Phong cũng là một trong những người tham dự. Lên xe đi, Tiêu Khải trầm giọng nói. Hiên Vũ, trước tiên em đem tình huống lúc ấy cặn kẽ kể một lần cho ta nghe. Về sau đến bên kia, trừ phi ta hỏi em, nếu không cái gì cũng không cần nói. Học viện bên này đã mời lão sư trị liệu nội viện đến đấy rồi, sẽ không có chuyện gì đâu. Lam Hiên Vũ nói, thầy Tiêu, chuyện là như thế này. Học viện không phải có ban thưởng ư. lập tức hắn đem tình huống của hôm nay kỹ càng giảng thuật một lần rất chi tiết, không có bất kỳ cái gì giấu giếm. Thời điểm Tiếu Khải nghe được bọn hắn vậy mà kiếm lời mấy chục vạn đấu la tệ cũng không khỏi có chút ngần người, nhất là khi hắn nghe được. Lam Hiên Vũ bọn hắn thế mà lựa chọn đặt cược thêm khiêu chiến với chiến đội Tiểu Vũ Sơ Tinh của Đường Vũ Cách, lúc này biểu lộ của Tiêu Khải đều trở nên quái dị, Đường Vũ Cách hắn đương nhiên biết đến. Đây chính là nhân vật phong vân của năm thứ ba, thậm chí tại toàn bộ ngoại viện, đó cũng là người không ai không biết, nàng tương lai tiến nội viện cơ hồ là chắc chắn. Đường Vũ Cách có Đại Ngũ Hành Thần Quang uy lực phi phàm, gần nhất đến 200 năm nay, nàng là ngũ hành kỳ lân nhất mạch duy nhất tu luyện thành Đại Ngũ Hành Thần Quang. Mấy tên tiểu gia hỏa này thật sự là ngé con không sợ cọp lại dám khiêu chiến đường vũ cách bọn hắn càng về sau nghe biểu lộ của tiểu khải liền càng đặc sắc em lúc ấy liền muốn em đã có thể tại song trọng phụ trợ kích phát thiên thu thi triển ra võ hồn dung hợp kỹ thâm lam ngưng thị như vậy huy huy có phải là cũng có thể hay không võ hồn hắn rất mạnh thực lực cũng so với thiên thu càng mạnh hơn hẳn là có cơ hội thành công tại dưới tình huống không có những biện pháp khác em lúc ấy liền quyết định bí quá hóa liều thử một chút khi đó em liền muốn dù sao thế giới đấu la là thế giới giả tưởng coi như không thành công chúng ta cũng liền chỉ là thua Mất đi tất cả đấu là tệ, vẫn còn có thể một khác lại đến tiếp, vừa vặn, em lúc đầu cũng là dự định cùng Huy Huy thử qua một chút, sau đó thất bại dẫn đến hắn hôn mê, Tiêu Khải lông mày nhíu chặt, lúc ấy thi triển võ hồn dung hợp kỹ là thành công, Huy Huy giống như là biến thành một người khác. Lam Hiên Vũ nói tiếp chuyện nguyên ân Huy Huy biến thân, sau đó đem quá trình đánh đường vũ cách đến vẫn lạc nói một lần, kít lên một tiếng, Tiêu Khải bỗng nhiên một cước đạp phanh lại, Lam Hiên Vũ thiếu chút đụng vào thiết bị chắn gió pha lê bên trên, Tiêu Khải nghiêng đầu lại, Khiếp sợ nhìn Lam Hiên Vũ ngồi ở ghế phụ nói, "Em nói cái gì? Các em thắng ư? Các em đánh thắng Đường Vũ Cách bọn hắn ư?" "Đúng vậy ạ." Lam Hiên Vũ nhẹ gật đầu. Lúc này Lam Hiên Vũ đã căn bản không quan tâm thắng thua. Mấu chốt là Nguyên Ân Huy Huy không có việc gì là tốt rồi. Tiêu Khải đã không biết nên nói cái gì cho phải, "Sử Lai like Khác Học viện là nơi nào? Đây là tự tập của Thiên Chi Kiêu Tử, là nơi của toàn quái vật. Trên lịch hai năm học học tập, đây tuyệt đối là trên trời dưới đất, tất cả mọi người là đỉnh cấp thiên tài. Hiện tại Lam Hiên Vũ lại nói cho hắn biết" Bọn hắn đánh bại học viên năm thứ ba, mà lại là thắng chiến đội mạnh nhất của năm thứ ba. Đây cơ hồ là có tính đột phá. Tại trong lịch sử, sử lai khác học viện, đây đều là tình huống cực kỳ hiếm thấy. Chính là cái võ hồn dung hợp kỹ này thành công, đưa đến nguyên ân huy huy hôn mê. Lam Hiên Vũ vội vàng hỏi: thầy Tiêu, huy huy sẽ có chuyện gì hay không? Tiêu Khải khóe miệng co giật một chút nói: bằng vào kinh nghiệm của ta, hắn xuất hiện vấn đề nghiêm trọng sẽ có xác suất rất thấp. Có thể là bởi vì cái võ hồn dung hợp kỹ này võ hồn bên trong hoặc là huyết mạch bên trong hắn ẩn tàng thứ gì đó bị kích phát ra là tốt biến dị khả năng sẽ lớn hơn với lại em không cần lo lắng hắn có cái gì về vấn đề an toàn tại sử lai like khác học viện chỉ cần còn có một hơi muốn chết đều không phải một chuyện dễ dàng đây cũng là thái độ sau khi tiểu khải nghe bọn hắn chiến thắng chiến đội tiểu vũ sơ tinh đường vũ cách hắn kinh ngạc nhiều hơn là lo lắng tại sử lai like khác học viện muốn chết cũng không phải dễ dàng như vậy nguyên ân huy huy mặc dù hôn mê thể sinh mạng cũng không quá ổn định nhưng sinh mệnh lực rõ ràng vẫn là rất mạnh, gần như không có khả năng có vấn đề quá lớn. Phải biết rằng, ngay cả như tinh thần chi hải, Sử Lai khác học viện đều có biện pháp chữa trị. Huống chi, từ tình huống trước mắt đến xem, Nguyên Ân Huy Huy thật đúng là chưa chắc là xảy ra vấn đề, mà rất có thể là sẽ xuất hiện đại hảo sự. Học sinh của mình chiến thắng chiến đội Vương Bài năm thứ ba ư? Sau khi Tiêu Khải đang khiếp sợ, khóe miệng đột nhiên nổi lên một vòng mỉm cười. Hắn quay đầu hướng Lam Hiên Vũ nói, "Sau khi về em đem video trận đấu này thu hình lại, sau đó giao cho ta." Ta sẽ mang đến trung tâm trao đổi mà bán. Bằng vào danh nghĩa ta bán ra sẽ có càng nhiều người tin tưởng. Lợi nhuận ta sẽ cầm một nửa, còn lại các ngươi chia nhau. Sao cơ? Lam Hiên Vũ sững sờ, còn có thể như vậy nữa ư? Tiêu Khải tức giận nói: chẳng lẽ ngươi cho rằng thầy ở sử lai khác liền không cần huy chương ư? Tiểu tử Lưu Phong này còn thiếu nợ ta đây này. Lần này hắn hẳn là có cơ hội trả nợ rồi. Hắc hắc. Video của một trận đấu giữa đội năm nhất và đội năm thứ ba có thể bán với giá tiền rất lớn. Lam Hiên Vũ nói. Thế nhưng là trận này tại bên trong thế giới đấu la, thật sự đã có rất nhiều người đã xem. Bọn hắn sẽ không thu hình lại ư. Với lại, chúng ta có thể lưu giữ được video ư, Tiêu Khải nói. Có thời gian ta sẽ nói cho em hiểu rõ hơn một chút về quy tắc thế giới đấu la. Riêng về video thi đấu trong đấu hồn trường, chỉ có bên thắng mới có được quyền lưu lại. Các em thắng, video chính là của các em. Chúng ta chẳng những có thể trước tiên bán một lần ở học viện, sau đó còn có bán một lần ở bên trong thế giới đấu la để kiếm chút đấu la tệ. Bất quá cái này cũng không vội, ở trong học viện bán trước 3 ngày lại nói sau, khẳng định sẽ có rất nhiều người muốn xem. Ngay cả như thầy muốn xem cũng cần mua, phải có đầu óc buôn bán, nếu không tài nguyên tu luyện của các em mãi mãi cũng không đủ dùng. Hiện tại đừng nhìn em cũng chỉ có chút ít tiền. Nói đến đây, hắn đột nhiên cảm thấy có chỗ không đúng. Không đúng, mấy tiểu gia hỏa này vừa mới thắng Đường Vũ Cách bọn hắn, kiếm đấu la tệ cộng lại sợ có gần 100 vạn, điều này có thể đổi lấy rất nhiều huy chương đó nha. Nghĩ đến đây, Tiêu Khải đột nhiên cảm thấy chính mình cũng có chút ghen ghét. Nhớ lại ngày đó, thời điểm mình vừa mới bắt đầu, kiếm chút đấu la tệ là không dễ dàng cỡ nào, nhưng bọn hắn thì ư? Vâng, bọn em đều nghe thầy, chia thầy một nửa. Lam Hiên Vũ không chút do so dự đáp ứng, một là hiện tại hắn không có nhiều ý nghĩ như vậy, hai là bởi vì đại sư huynh đã từng nói cho hắn, người có danh tiếng tuyên bố hạng mục cần đổi sẽ lại càng dễ được người khác tin tưởng. Huống chi, video này xuất ra, Đường Vũ Cách bọn hắn khẳng định sẽ rất ghét. Nếu như từ thầy tiêu đến tuyên bố, tự nhiên là không có cái vấn đề này. Cho nên Lam Hiên Vũ lập tức liền đồng ý. Tiêu Khải, Lam Hiên Vũ cùng Lưu Phong càng thêm khắc sâu được tầm quan trọng của huy chương Sử Lai Khác. Mặc dù bọn hắn không biết Tiêu Khải là tu vi gì, nhưng có thể trở thành thầy dạy trong Sử Lai Khác Học Viện, thực lực chắc chắn sẽ không chênh lệch. Lấy thầy Quý Hồng Bân ra mà so sánh, Lam Hiên Vũ là biết thực lực Quý Hồng Bân là bát hoàn hồn đấu la, quý lão sư đều tiếc núi không thể vào được nội viện Sử Lai Khác Học Viện, vị tiểu lão sư kia tối thiểu sẽ không thể kém hơn so với quý lão sư, mà tu vi tiểu lão sư đến loại cấp bậc này, như như cũ vẫn cần huy chương Sử Lai Khác, hơn nữa thuật nhìn còn rất cần. Cái này càng khiến Lam Hiên Vũ đối với chuyện kiếm lấy huy chương càng là động lực mười phần. Tiêu Khải lần nữa khởi động hồn đạo ô tô, lượng quanh hai cái ngoặt đã đi tới ký túc xá Nguyên Ân Huy Huy. Nguyên Ân Huy Huy tại trong phòng ngủ ký túc xá. Lúc Tiêu Khải mang theo Lưu Phong cùng Lam Hiên Vũ đến nơi này, nơi này đã tụ tập không ít người. Lam Hiên Vũ chỉ biết một người là viện trưởng ngoại viện Anh Lạc Hồng, những người khác hắn đều không biết ai cả. Đống Thiên Thu cùng Lam Mộng Cầm cũng được gọi tới, mà Anh Lạc Hồng vừa nhìn thấy Lam Hiên Vũ đi tới, liền không nhịn được nói: "Lại là tiểu tử này hả?" Ngươi cũng rất hay gây chuyện đấy nhỉ? Cái này là lần thứ mấy rồi?" Lam Hiên Vũ có chút ngẩn người nhìn vị viện trưởng đại nhân này. "Ta có gây chuyện ư? Ta lúc nào gây chuyện rồi hả?" Nguyên Ân Huy Huy nằm ở trên giường, khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn có chút tái nhợt. Lúc này có một lão giả đang ngồi ở bên giường, một cái tay đặt tại trên trán Nguyên Ân Huy Huy. Từ cái góc độ này của Lam Hiên Vũ chỉ có thể nhìn thấy lão giả kia râu tóc bạc trắng, hiển nhiên là rất lớn tuổi. Bên giường còn đứng lấy mấy người, trong đó có một nam tử tướng mạo đường đường, dáng người khôi vĩ hình dáng bộ mặt cùng nguyên ân huy huy có mấy phần giống nhau hẳn là có quan hệ máu mủ nam tử này lúc này lông mày nhíu chặt nhưng thần sắc coi như bình thản đúng lúc này lão giả kia đứng dậy nam tử kia thấp giọng hỏi thụ lão tình huống như thế nào lão giả râu tóc bạc trắng chính là thụ lão thụ lão cười híp mắt nói không có việc gì không có việc gì tiểu gia hỏa này chỉ là một chút tiêu hao quá độ chỉ cần bổ sung sinh mệnh lực nghỉ mấy ngày hẳn là sẽ không thành vấn đề tinh thần chi hải hắn bị trùng kích có chút lợi hại ta vốn định giúp hắn chảy vuốt một chút, lại gặp chống cự, rất có ý tứ. cái võ hồn này của hắn lần thứ hai thức tỉnh tựa hồ nương theo lấy huyết mạch thức tỉnh lần hai là chuyện tốt hiếm có. năng lực trình thể của hắn đều sẽ tiến hóa. tên nam tử kia có chút sững sờ. trình thể hai lần tiến hóa ư? thụ lão nhẹ gật đầu nói. tình huống rất hiếm thấy. ta ngược lại thật ra muốn biết hắn đây là bị xúc động như thế nào. tại trong thế giới đấu la tiến hành dạng thức tỉnh này đúng là an toàn rất nhiều. nếu như là tại bên trong thế giới hiện thực, nói không chừng thật đúng là có nguy hiểm tới sinh mệnh. Một khi gánh không được, thân thể liền sẽ có khả năng sụp đổ. Nhưng sau khi vượt qua cửa này hắn liền không thành vấn đề. Đứa nhỏ này tiền đồ bất khả hạn lượng, có loại hình thức ban đầu của thần giai. Lời vừa nói ra, mọi người tại đây đều mặt lộ vẻ chi sắc chấn kinh. Tên nam tử kia lần thứ nhất lộ ra vui mừng nói: "Tạ ơn thụ lão." Thụ lão cười ha hả nói: "Nhà nguyên ân các ngươi vận khí thật sự là không tệ đâu." Đúng lúc này hắn dùng ánh mắt còn lại thấy được Lam Hiên Vũ đứng ở bên cạnh cách đó không xa. Thụ lão lập tức xoay người lại, cười híp mắt nói: "Tiểu bằng hữu" ngươi tên là gì? Nhìn Thụ lão chú ý tới Lam Hiên Vũ, anh Lạc Hồng lập tức biến sắc. Em gọi là Lam Hiên Vũ, chào lão sư ạ. Lam Hiên Vũ đối mặt với lão nhân mặt mũi hiền lành này tự nhiên là vội vàng hành lễ. Đúng lúc này hắn đột nhiên cảm giác được đầu gối mình có chút tê dần, lập tức hai đầu gối mềm nhũn, bịch một tiếng liền quỳ xuống trước mặt Thụ lão. Thụ lão tựa hồ là hơi kinh ngạc nói, "Tiểu Hiên Vũ, ngươi quỳ ta làm gì?" Lam Hiên Vũ sững sờ, vội vàng liền muốn đứng lên, lại phát hiện một điểm khí lực của đầu gối đều không sử dụng được, hắn mờ mịt nói, "Em cũng không biết Thụ lão lại là một mặt vẻ chợt hiểu nói, cái này chẳng lẽ chính là duyên phận trong truyền thuyết ư, ngươi gọi ta một tiếng lão sư, lại quỳ lạy ta, xem ra đây là trời cao muốn đưa tới cho lão phu một người đệ tử. Tốt rồi, lão phu luôn luôn thuận theo thiên ý, liền nhận lấy ngươi đi. Thụ lão, anh Lạc Hồng thật sự là chịu không được vị thụ lão này, chợt lách người liền lao đến. Nàng một tay nắm lấy Lam Hiên Vũ từ dưới đất kéo lên. Thụ lão lườm nàng một chút, tức giận nói, hô to gọi nhỏ làm gì? Lão nhân gia ta đây còn chưa có tai điếc đâu sắc mặt anh lạc hồng quả thực là có chút khó coi, nàng cũng không nghĩ tới nhà nguyên ân vậy mà trực tiếp mời tới thụ lão, không hề nghi ngờ thụ lão tại phương diện trị liệu đúng là đệ nhất nhân toàn học viện, chỉ là vị này chính là cực kỳ ngấp nghé đối với lam hiên vũ, trước đó thật vất vả để cho lão sư mình ra mặt Mới khiến thụ lão bỏ đi, lại không nghĩ rằng thụ lão cùng lam hiên vũ đụng phải ở đây, anh lạc hồng sắc mặt âm trầm nói, hiên vũ hiện tại là học sinh năm nhất ngoại viện, ngài thân ở nội viện không tiện lắm thu hắn làm đệ tử, lần trước lão sư ta đã nói. Ít nhất phải chờ hắn tốt nghiệp từ ngoại viện về sau mới có thể tự lựa chọn. Được, ta biết. Thủ lão vẫn như cũ là một mặt bộ dáng cười mị mị, không thể không nói, bề ngoài của hắn vẫn rất có mấy phần hương vị tiên phong đạo cốt. Chuyện thu đồ đệ không vội, Hiên Vũ à, đã hữu duyên cùng con, lão phu liền đưa con một phần lễ gặp mặt đi." Thủ lão vừa nói, một bên cổ tay khẽ đảo, tựa như là ảo thuật trong tay có thêm một đồ vật. Kia là một thanh ngọc màu lục, chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, óng ánh sáng long lanh. Thủ lão trực tiếp đưa nó nhét vào trong tay Lam Hiên Vũ trở về phòng để bên trong phòng minh tưởng của con tự sẽ có rượu dụng thụ lão vừa nói một bên cười ha hả sờ lên đầu lam hiên vũ nhắc tới cũng kỳ quái bị bàn tay của vị này chạm đến lam hiên vũ chỉ cảm thấy có một cỗ khí lưu ấm áp từ đỉnh đầu rót vào trong nhé mắt truyền khắp toàn thân không nói ra được dễ chịu ngay cả lúc trước bởi vì chuyện nguyên ân huy huy mà sinh ra lo nghĩ đều biến mất làm xong những việc này trên người thụ lão đột nhiên lục quang lóe lên cả người cứ như vậy hư không biến mất sắc mặt anh lạc hồng càng thêm khó coi mấy phần thụ lão đây là có âm mưu Hắn tặng đồ cho Lam Hiên Vũ, mà lại là đưa đồ tốt như vậy, đây rõ ràng chính là mua chuộc lòng người. Thế nhưng là hắn tặng lễ vật, nàng cũng không thể để Lam Hiên Vũ không thu. Huống chi cái lục như ý này đối với Lam Hiên Vũ mà nói đúng là có nhiều chỗ tốt. Không được, chuyện này quay về phải hướng lão sư báo cáo. Tiểu Bằng Hữu, chào cháu, ta là cha của Nguyên Ân Huy Huy. Vừa rồi đồng bạn của cháu đã đem tình huống lúc đó đơn giản giảng thuật một lần. Cháu hẳn là người phụ trợ nó sinh ra tiến hóa như vậy, có thể đem cảm thụ của cháu lúc ấy kể lại một chút hay không? Tên nam tử kia mặt mỉm cười mà nhìn Lam Hiên Vũ. Thủ lão nói nguyên ân huy huy không có nguy hiểm, dĩ nhiên là không có nguy hiểm. Cho nên nam tử này cũng không nóng này. Lam Hiên Vũ đem tình huống lúc đó lại nói một lần. Anh Lạc Hồng nghe hắn kể lại, sắc mặt dần dần khôi phục bình thường. Sau đó nàng liền phát hiện hối hận của mình, hối hận lúc trước mềm lòng đem tiểu tử này tặng cho tên quỷ lôi thôi kia. Đứa nhỏ này không nói trước tiềm năng bản thân sẽ như thế nào, đơn thuần có thể cùng nhiều người phối hợp thi triển ra võ hồn dung hợp kỹ chỉ riêng điểm ấy tuyệt đối là đối tượng đáng giá nhất để bồi dưỡng hắn cùng Đống Thiên Thu có thể thi triển võ hồn dung hợp kỹ có thể đem sinh minh nguyệt trên biển kích thích thành võ hồn dung hợp kỹ bây giờ lại cùng Nguyên Ân Huy Huy còn thúc đẩy Nguyên Ân Huy Huy xuất hiện võ hồn biến dị loại tiểu quái vật này nàng cũng là lần thứ nhất gặp được đây quả thực là một người chế tạo võ hồn dung hợp kỹ lúc nào võ hồn dung hợp kỹ không đáng giá như vậy mà hiện tại hắn chỉ có nhị hoàn nếu như thực lực của hắn tăng lên tới cấp bậc cao hơn còn không biết sẽ xuất hiện biến hóa như thế nào Đây mới là điều anh Lạc Hồng mong đợi nhất. Đứa nhỏ này mình nhất định phải đặc biệt coi trọng mới được. Nghĩ tới đây, hai mắt anh Lạc Hồng nhắm lại, trong mắt ẩn ẩn có quang mang lưu chuyển. Chính mình nhất định phải tìm tên quỷ lôi thôi bàn lại chuyện này. Đứa nhỏ này cho hắn học hệ chỉ huy giữa các hành tinh thật sự là quá lãng phí. Thực lực bản thân Lam Hiên Vũ không đủ cường đại. Thế nhưng là đặc điểm lớn nhất của hắn chính là năng lực toàn diện. Nương theo năng lực chỉ huy, năng lực phụ trợ, năng lực khống chế, lại thêm một cái năng lực chế tạo võ hồn dung hợp khí. Hắn tuyệt đối có thể trở thành một nhân vật trọng yếu của chiến đội đỉnh cấp. Tại dưới sự chỉ huy của hắn, chiến đội năm nhất đã chiến thắng chiến đội năm thứ ba ngay trận đầu tiên. Cái này đã chứng minh rất nhiều thứ. Chờ sau này hắn có được đấu khải, học xong điều khiển cơ giáp, còn sẽ đến mức nào đây? Anh lạc hồng trầm giọng nói. Hiên vũ, em về ký túc xá trước, đem video chiến đấu lần này lấy ra, đưa cho ta xem một chút. Lam Hiên Vũ nhìn thoáng qua bên cạnh Tiêu Khải, hắn vừa muốn mở miệng, Tiêu Khải lại vội vàng cướp lời nói. Viện trưởng là như thế này, bên trong thế giới đấu la. Video thi đấu ở đấu hồn trường đều là về người thắng trận. Nói theo một ý nghĩa nào đó, đây cũng là tài sản riêng của bọn nhỏ. Phần video này hẳn là có thể tuyên bố đổi huy chương tại trung tâm trao đổi, sẽ có không ít người cảm thấy hứng thú. Bọn hắn hiện tại vừa mới nhập học, chính là thời điểm cấp bách về nhu cầu tài nguyên tu luyện, ngài xem có phải là nên thế hay không?" Lam Hiên Vũ một mặt hổ thẹn nói, "Viện trưởng, là em muốn làm như vậy. Em trước đó đổi tại hạng mục tu luyện bên trong Hải Thần Hồ hiệu quả rất tốt, thế nhưng là quá đắt, em muốn nhân cơ hội này kiếm chút huy chương." Nghe Lam Hiên Vũ kiểu nói này Tiêu Khải đều sững sờ, hắn còn lo lắng tiểu tử này sẽ nói hắn muốn chia một nửa với mình, nhưng mà ai biết Lam Hiên Vũ chẳng những không nói, còn đem trách nhiệm đều kéo qua hắn. Lam Hiên Vũ là một tiểu hài tử 11 tuổi, lại đưa ra yêu cầu hợp tình hợp lý. Anh Lạc Hồng đương nhiên sẽ không trách hắn, đứa nhỏ này không chỉ là trí thông minh cao, đầu óc kinh doanh cũng rất tốt. Hắn lập tức để Tiêu Khải có một loại cảm giác đối với hắn lau mắt mà nhìn. Ấn tượng của Tiêu Khải đối với hắn đã là rất tốt đẹp. Thật tình hắn không biết, đây đều là do Ngân Thiên Phàm dạy hắn. Đó là cân nhắc lợi hại, xem xét thời thế." Anh Lạc Hồng gật đầu nói, "Được, vậy ta mua một phần. Vậy ngươi liền mau chóng đến trung tâm trao đổi tuyên bố đi." Tiêu Khải Thuận thế nói, "Để ta lái xe dẫn hắn đi, sau đó sẽ thông báo cho ngài." "Ừ, được." Anh Lạc Hồng hướng phụ thân Nguyên Ân Huy Huy nói, "Nguyên Ân phòng vũ, Huy Huy đã không có việc gì, ta cũng đi trước." Nguyên Ân phòng vũ nói, "Làm phiền anh viện trưởng rồi, ta lại ở chỗ này trông coi hắn, chờ hắn tỉnh lại. Có thụ lão điều trị, sẽ không có vấn đề gì đâu." Anh Lạc Hồng nói. Vậy là tốt rồi, huyết mạch này của Huy Huy hẳn là có quan hệ cùng mẫu thân hắn. Ta ngược lại thật ra đề nghị ngươi đem mẫu thân hắn mời đến, để cho nàng kiểm tra một chút, để tránh có cái dị chứng gì. Dù sao võ hồn biến dị vẫn là phải cẩn thận là hơn. Được, Nguyên Ân Phong Vũ biểu lộ có chút mất tự nhiên, được rồi, ta đi trước một bước. Anh Lạc Hồng rời đi, Lam Hiên Vũ bọn hắn cũng cáo từ trở về ký túc xá. Vừa ra khỏi cửa, Lam Mộng Cầm đột nhiên kéo lại ống tay áo Lam Hiên Vũ hỏi, "Chúng ta thắng ư? 96 vạn đấu la tệ cửa đấy." Lam Hiên Vũ gật gật đầu nói, có lẽ vậy, có hệ thống thế giới đấu la làm chứng, chúng ta hẳn là có nhiều tiền như vậy. Mà lại, tiền vé vào cửa còn có thể phân cho chúng ta một chút, không biết có nhiều hay không. Con mắt Lam Mộng Cầm lóe sáng sáng nói, chia tiền, chia tiền đi. Hiện tại liền chia luôn đi, ta sẽ nhắn tới số tài khoản của ta cho ngươi. Lam Hiên Vũ nói, được, ta trở về cũng phải đăng nhập thế giới đấu la. À mà vừa vặn các ngươi đều ở đó, tiêu lão sư trước đó nói các ngươi cũng đều nghe được. Lần này video chiến đấu của chúng ta hẳn là còn có thể ở học viện bán được không ít huy chương. Lấy danh nghĩa thầy Tiêu tuyên bố hạng mục cần đổi nên chia cho thầy Tiêu một nửa, còn thừa chúng ta chia đều, không có vấn đề gì chứ? Lam Mộng Cầm nhìn đống thiên thu, sau đó nói, không có vấn đề. Mặc dù mới một ngày, nhưng hôm nay thu hoạch quả thực là quá lớn. Đương nhiên, mấy ngày đằng sau tại bên trong thế giới đấu la, bọn hắn cũng không có khả năng lại có chiến quả như hôm nay, nhưng cái này cộng lại không sai biệt lắm khoảng 100 vạn đấu la tệ, lợi ích vẫn là rất to lớn. Một trăm vạn đấu la tệ ý vị như thế nào? Ý nghĩa là bọn hắn có thể đổi lấy một ngàn cái huy chương màu trắng, hoặc là hơn sáu mươi cái huy chương màu vàng. Đối với bọn hắn là những học sinh mới tới, đây tuyệt đối là tài phú kích xù. Chia đến trên tay mỗi người, đều có hai trăm cái huy chương màu trắng, hoặc là mười mấy cái huy chương màu vàng. Đối với tân sinh bọn hắn, huy chương màu trắng cùng huy chương màu vàng tác dụng không thể nghi ngờ là cũng đủ lớn. Chỉ có Lam Hiên Vũ cảm thấy, thu hoạch này kỳ thật cũng không tính quá nhiều. bình quân chia ra. Hắn cũng liền tương đương với có thể cầm về mười mấy cái huy chương màu vàng. Tại tu luyện một giờ trong hải thần hồ đều cần ba cái huy chương màu vàng, dùng đến mấy lần liền sẽ hết. Nếu như tu luyện một lần phải dùng nửa tháng đến một tháng thời gian để tiêu hóa hết năng lượng sinh mệnh. Vậy những huy chương này cũng chỉ đủ hắn dùng hai đến ba tháng. Phải kiếm tiền, không phải kiếm lấy huy chương. Con đường này thật sự là gánh nặng đường xa. Thầy tiêu cường đại như vậy, đối với huy chương vẫn là rất khát vọng cơ mà. Lúc Lam Hiên Vũ quay về thế giới đấu la, nhìn thấy trong tài khoản đoàn đội đã thêm ra 96 vạn đấu la tệ, lúc này hắn vẫn là cực kỳ hưng phấn. Đồng thời, vé vào cửa chia đến cũng đã có. Tất cả có 6 vạn đấu la tệ, đây chính là khá nhiều. Có thể thấy được lúc ấy đã có rất nhiều người quan sát trận đấu này. Lại thêm tiền bọn hắn ban đầu đã có một chút đấu la tệ, tổng tài sản bọn hắn vượt qua 102 vạn đấu la tệ. Lam Hiên Vũ đem số lẻ hơn 2 vạn đấu la tệ lưu lại, còn 100 vạn đấu la tệ chia đều bình quân, mỗi người được chia 20 vạn. Hắn cảm thấy có chút đáng tiếc duy nhất chính là tiền lỗi không đến, bỏ lỡ cơ hội kiếm đấu la tệ. Từ không su dính túi đến khi đã có được 20 vạn đấu la tệ, nhưng mà lúc này còn chưa có kết thúc, phía sau bọn họ còn có thời gian 6 ngày, có thể tiếp tục kiếm lấy đấu la tệ. Hệ thống thế giới đấu la rất hoàn thiện, cũng có loại hình vay mượn. Coi như vay mượn ngắn hạn ra ngoài, cũng sẽ có một chút ít lợi, mặc dù không nhiều, nhưng cũng có chút ít còn hơn không. Đến tiếp theo sau này như thế nào để kiếm tiền, Lam Hiên Vũ hiện tại không có cân nhắc. Hắn trực tiên đem video tải xuống. Sau đó một lần nữa ra khỏi khoang thuyền mô phỏng, đem video thông qua dụng cụ thông tin truyền cho thầy Tiếu Khải. Tiếu Khải nói cho hắn biết, mình sẽ xem trước một lần. Sau đó liền treo ở trung tâm trao đổi tiến hành bán ra. Mỗi một lần xem phí tổn là 3 cái huy chương màu trắng. Sở dĩ dạng định giá này là vì để càng nhiều người tới mua. Huy chương màu vàng đối với học viên ngoại viện tới tuyệt đối là khan hiếm mà lại chân quý. Huy chương màu trắng tương đối mà nói liền dễ kiếm được hơn. Có thể hoàn thành rất nhiều công việc đều có thể kiếm lấy. Giống như Lam Hiên Vũ lúc trước gặp qua những người thông qua lái xe để kiếm tiền, đó đều là học viên tầng chót trong học viện, thực lực tương đối kém. Đại đa số học viên nhiều ít vẫn là sẽ có một chút tiền dư. Ba cái huy chương màu trắng mặc dù không tính quá rẻ, nhưng cũng không tính quá đắt. Nếu như giá cả là một viên huy chương màu vàng, như vậy, người mua chỉ sợ cũng chỉ có những vị lão sư. Tổng số lượng lão sư cũng không có nhiều như học viên. Sau khi cân nhắc, vẫn là lấy lãi ít để tiêu thụ mạnh, hiệu quả đó mới là tốt nhất. Tiêu Khải đem ý nghĩ của mình nói cho Lam Hiên Vũ một lần cũng trong ẩn ý là có ý tứ dạy bảo hắn, làm trong lòng hắn rõ ràng. Lam Hiên Vũ giờ mới hiểu được, mình trước đó treo lên phương pháp tu luyện song sinh võ hồn đến bây giờ đều không có người nào mua, chỉ sợ có quan hệ rất lớn cùng giá cả. Chính hắn là vừa vào học liền thu được không ít tài nguyên, trong tay còn có mười mấy cái huy chương màu vàng. Thế nhưng là ở ngoại viện người giống được như hắn, có được nhiều huy chương màu vàng như vậy, nhưng thật ra là ít càng thêm ít. Mọi người coi như kiếm lấy huy chương, cũng đều sẽ dùng để mua tài nguyên tu luyện, sẽ rất ít tiết kiệm trong tay cùng thiếu khải học được cái phương thức kiếm huy chương này lam hiên vũ càng thấy lần này phân cho thầy tiêu một nửa không tính là thiệt thòi ngược lại sau này chính là chờ đợi kiếm lấy ít lợi một ngày này thật sự có thể nói là căng thẳng nhưng thu hoạch cũng cực kỳ phong phú nhưng cùng lúc này một trận chiến đấu kia cũng làm cho hắn cảm nhận được thiếu sót của mình trên thực lực tranh lệch vẫn còn quá lớn mặc dù bọn hắn cuối cùng chiến thắng thế nhưng là đường vũ cách cùng chiến đội của nàng rất cường đại vẫn là cho bọn hắn đả kích rất lớn lúc ấy nếu như không phải dưới sự trùng hợp của hai tên hồn sư quang ám tự bạo Bọn hắn chỉ sợ liền một tí xíu cơ hội đều không có. Nguyên Ân Huy Huy bộc phát chỉ có kia một chi lực mà thôi. Đối phương có hai tên hồn sư Huyền Vũ thuần nếu toàn lực phòng ngự, chưa hẳn liền ngăn cản không nổi. Dù sao Đường Vũ Cách không phải lấy phòng ngự để phát triển, trọng yếu nhất chính là người ta còn có đấu khải. Bọn hắn thắng chính là năm người tổ Đường Vũ Cách không có mặc đấu khải. Nếu như người ta đem đấu khải mặc vào, bọn hắn cũng chỉ có thể bị triệt để nghiền ép. Thân là hạch tâm đoàn đội, mình ngoại trừ phụ trợ ra, trên thực tế căn bản không có làm cái gì. Không phải mình không muốn làm mà là thực lực quá yếu. Giao thủ ở cấp bậc ngũ hoàn kia, mình muốn nhúng tay cũng căn bản không chen vào được. Nghĩ tới đây, Lam Hiên Vũ không khỏi nắm chặt nắm đấm. vô luận như thế nào, chính mình cũng phải nhanh chóng gia tăng đến cấp độ tam hoàn mới được. Đến cấp bậc tam hoàn hồn tôn, thực lực mình hẳn là có thể có một cái biến hóa về chất. Hắn vừa nghĩ, một bên đã đi tới bên trong phòng Minh Tưởng của mình. Bên trong phòng Minh Tưởng vẫn như cũ là khí tức sinh mệnh nồng đậm. Huy chương màu đen lẳng lặng nằm ở nơi đó còn đang hấp thu trong năng lượng sinh mệnh không khí để khôi phục bản thân. Huy chương màu đen đến tụ cùng có thể đổi lấy cái gì? Thứ này hẳn là rất chân quý lại hiếm thấy. Lam Hiên Vũ đem huy chương màu đen cầm lên, lập tức, bên trong phòng minh tưởng khí tức sinh mệnh liền trở nên càng thêm nồng nặc. Đột nhiên, trong ngực truyền đến một cổ chi khí ấm áp, hắn vô ý thức đưa tay sờ một cái, lập tức tâm niệm vừa động, vội vàng đem đồ vật trong ngực đem ra. Ngọc Như Ý xanh biếc xuất hiện tại trong lòng bàn tay của hắn, mà tại lúc cái ngọc lục Như Ý này được hắn lấy ra, một nháy mắt Hắn phát hiện toàn bộ phòng minh tưởng đều sáng lên, hắn cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy trên mặt đất phòng minh tưởng từng đạo ma văn bắt đầu tản mát ra quang mang càng thêm mãnh liệt, sau đó hắn liền giật mình nhìn thấy, năng lượng sinh mệnh lấm ta lấm tấm từ bên ngoài phòng minh tưởng cơ hồ là chen chúc hướng nơi này hội tụ đến, chen nhau chen lấn giống như chỉ sợ tới chậm sẽ bỏ lỡ cái gì đó, cái này là gì? Lam Hiên Vũ giật mình nhìn trong tay ngọc lục như ý, tại trong ấn tượng của hắn, cho dù là huy chương màu đen ở vào trạng thái toàn thịnh, đối với hấp dẫn năng lượng sinh mệnh đều không có kịch liệt như cái này mà nhận được khí tức sinh mệnh kích thích, bản thân Ngọc Lục Như Ý cũng tản mát ra quang mang màu xanh lục càng thêm nhu hòa. Những năng lượng sinh mệnh tràn vào, lập tức lấy nó làm trung tâm, Lặng Yên không một tiếng động xoay quanh bên trong tại phòng minh tưởng. Vòng xoáy huyết mạch trong cơ thể Lam Hiên Vũ lập tức có trạng thái ngoe ngoe muốn động, ngay cả hồn lực đều bởi vì năng lượng sinh mệnh nồng đậm bên ngoài mà nhận dẫn dắt, tự hành chậm chạp vận chuyển. Cái hiệu quả này giống như đang tu luyện ngầm mình tại bên trong Hải Thần Hồ. Cái này Ngọc Lục Như Ý này đến tụ cùng là làm bằng vật liệu gì? Lam Hiên Vũ giật mình nhìn cái ngọc lục như ý này, sau đó cẩn thận từng ly từng tí đem nó đặt ở vị trí huy chương màu đen lúc trước, cũng chính là vị trí chính giữa toàn bộ phòng minh tưởng. Lập tức, pháp trận trên mặt đất bên trong phòng minh tưởng có một tầng nhà nhạt, nhạt, quang mang màu xanh lục như ẩn như hiện, nhìn có một loại cảm giác kỳ dị. Lam Hiên Vũ khoanh chân ngồi xuống, yên lặng cảm thụ được thân thể của mình biến hóa. Trong cơ thể hắn hồn lực hiện tại rất dồi dào, hắn càng cần chính là đem những hồn lực này mà áp xúc, triệt để hấp thu, lấy đó đem chuyển hóa thành hồn lực bản thân để đề thăng tu vi lúc này hắn thật đúng là không dám tiếp tục hấp thu những năng lượng sinh mệnh này, nhưng là hắn rất nhanh liền phát hiện cái ngọc lục như ý này hấp dẫn đến năng lượng sinh mệnh có sự khác biệt. trước kia lam hiên vũ đối mặt với năng lượng sinh mệnh tại hải thần hồ, khi đó hấp thu năng lượng sinh mệnh tựa như là từng quả hạt gạo, mà lần này xuất hiện năng lượng sinh mệnh, tại sau khi tiếp xúc đến ngọc lục như ý liền sẽ lặng yên không một tiếng động hóa thành bột mịn, biến thành bột phấn cực kỳ nhỏ bé. loại biến hóa này chỗ tốt lớn nhất chính là có lợi cho hấp thu, cho nên thời điểm những năng lượng sinh mệnh này tiếp xúc đến thân thể lam hiên vũ. Bọn chúng sẽ trước tiên khó khăn chui vào y phục của hắn, sau đó làm dịu da thịt, chậm rãi dung nhập vào bên trong cốt nhục của hắn, làm toàn thân hắn đều có một loại cảm giác ấm áp. Hồn sư tu luyện đối mặt với một cái vấn đề rất lớn, chính là bản thân phải có thể chịu được tu luyện mà đề cao hồn lực. Tinh thần lực cũng là như thế, cho nên cường độ thân thể luôn luôn là hồn sư nhất định phải chú trọng. Cái này cần tại thời điểm tu luyện hồn lực phải rèn luyện thể phách, để cho gân cốt của mình bền bỉ, có thể tiếp nhận càng nhiều năng lượng xung kích hơn nữa. Ở phương diện này Lam Hiên Vũ tại bên trong bạn đồng lứa tuổi tuyệt đối là người nổi bật, được vòng xoáy huyết mạch thẩm bổ, cường độ thân thể của hắn còn mạnh hơn nhiều so với người bình thường. Bằng không thì thời điểm lần thứ nhất hắn hấp thu lượng lớn năng lượng sinh mệnh, thân thể rất có thể liền sẽ bị nổ tung. Nhưng là ai sẽ ngại thân thể của mình cường độ quá mạnh đâu? Cường độ thân thể càng mạnh, sức thừa nhận kinh mạch bản thân càng lớn, hắn liền có thể hấp thu chuyển hóa càng nhiều hồn lực. Tình huống cứ kéo dài như thế, tốc độ tăng lên tất nhiên sẽ rất nhanh, mà lại Hắn hiện tại đã tìm ra cách thông qua huyết mạch chi lực để tu luyện hồn lực bản thân. Loại phương pháp này tại dưới tình huống năng lượng sinh mệnh đủ nhiều, tốc độ tu luyện của hắn tuyệt đối là cực kỳ nhanh, cường độ thân thể lại tăng cường, cái tốc độ này tự nhiên sẽ còn càng nhanh. Có phát hiện này Lam Hiên Vũ lập tức tâm tình thật tốt, tập trung tinh thần tiếp tục áp súc hồn lực của mình. Đồng thời cũng được năng lượng sinh mệnh bên trong phòng minh tưởng thay đổi một cách vô tri vô giác cải tạo thân thể. Vị lão nhân kia đưa cho mình ngọc lục như ý đến to cục là lai lịch gì, hiệu quả tuyệt vời như thế là chuyện tốt. Chỉ là vì cái gì lúc ấy anh viện trưởng tự hồ rất cảnh giác đối với vị lão nhân kia. Ý nghĩ này chợt lóe lên tại trong đầu Lam Hiên Vũ, nhưng hắn cũng không có quá để ý. Không nói những cái khác, cái ngọc lục như ý này mang đến chỗ tốt thật sự là quá lớn. Cải tạo năng lượng sinh mệnh, khiến năng lượng sinh mệnh sẽ không bị lãng phí, có thể được hấp thu tốt hơn, đây tuyệt đối là đại hảo sự. Thời điểm Lam Hiên Vũ từ bên trong minh tưởng tỉnh táo lại, bên ngoài đã tối hẳn. Hắn giãn thân thể của mình một chút, toàn thân lập tức truyền đến liên tiếp âm thanh đông đúc của xương cốt. Hắn thậm chí nhìn thấy, trên người mình tản mát ra một tầng xương mù màu xanh lục nhàn nhạt, nhạt, nguyên nhân chính là năng lượng sinh mệnh bám vào bản thân quá mức nồng đậm. Trước đó hấp thu chuyển hóa lượng lớn hồn lực, trải qua lần minh tưởng này trọn vẹn bị hắn áp xúc vượt qua một phần năm. có lẽ là bởi vì có Lục Như Ý dẫn dắt đến năng lượng sinh mệnh giúp hắn vững chắc thân thể, nên tốc độ hắn hấp thu hồn lực so với trong tưởng tượng phải nhanh hơn một chút. Mở ra dụng cụ thông tin, Lam Hiên Vũ phát hiện mình nhận được không ít tin tức Trong đó phát tới tin tức nhiều nhất chính là Tiền Lỗi. Tiền Lỗi phát tới chừng mười mấy cái tin, trong đó đại bộ phận đều là khóc lóc kể lể. Tiền Lỗi trở về, sau đó liền từ Lưu Phong biết được Lam Hiên Vũ bọn hắn thu được lượng lớn đấu la tệ, có thể đổi lấy lượng lớn huy chương. Hắn quả thực là hối hận đến xanh cả ruột. Đối với một kẻ ham tiền như hắn thì đúng là rất thống khổ. Lam Hiên Vũ có chút bất đắc dĩ nhắn tin cho Tiền Lỗi, đáp ứng hắn trước tiên cho hắn mượn năm cái huy chương màu vàng để hắn trước tiên dùng đến. Đến tiếp sau đó nếu là có cơ hội gì kiếm lấy đấu la tệ lại sẽ kéo hắn đến cùng một chỗ trong tin tức của những người khác nhắn đến tin tức làm cho lam hiên vũ vui mừng nhất chính là đến từ tiểu khải tin tức chỉ có đơn giản mấy chữ bán rất chạy có thể để cho thầy tiểu nói bán rất chạy vậy khẳng định là bán được rất tốt lam hiên vũ có thể nào không hưng phấn đây một người mua chính là ba cái huy chương màu trắng cái này nếu là có mấy chục người mua thu hoạch kia coi như tương đối lớn hắn bên này vừa nhắn tin xong cho tiền lỗi tiền lỗi liền gọi điện tới ngay cho hắn lão đại hu hu hu âm thanh tiền lỗi rất lớn liên cứ thế mà gào khóc. Lam Hiên Vũ vội vàng an ủi hắn. Được rồi, được rồi, đừng khóc. Ngươi mấy ngày nay đi đâu? Tiền Lỗi nói, ta bị lão sư đưa đến chỗ văn phòng tu luyện, quỳ hơn một ngày thời gian, rồi ngất đi mất tiêu. Khi mới trở về liền biết tin giữ. đã bỏ lỡ, đã bỏ lỡ mất rồi. Thật thống khổ, thật là thống khổ quá mà. Cơ hội cực tốt cứ như vậy đã bị bỏ qua. Ta phải làm sao bây giờ? Lam Hiên Vũ có chút bất đắc dĩ nói. Ta trước tiên cho ngươi mượn năm cái huy chương màu vàng, ngươi trước lấy dùng đi. Đằng sau không phải còn có thời gian sao? có cơ hội ta sẽ gọi ngươi. Tiền lỗi lòng đầy cam phẫn nói. Ngươi không biết đấy thôi, tên phong tử kia được tiện nghi còn khoe mẽ, ở trước mặt ta mà trắng trợn khoe khoang một phen. Thật sự là tức chết ta rồi, ngươi lần sau không được mang theo hắn. Được rồi, ngươi nói chuyện ngươi trước đi, ngươi làm sao lại quỳ thời gian dài như vậy. Ngươi bái sư rồi ư, tiền lỗi đem mình bị anh Lạc Hồng gọi đến cùng quá trình bái sư nói một lần. Kỳ thật ta đã sớm trở về, chỉ là quá mệt mỏi, trở về liền đã ngủ mê man. Khi tỉnh dậy liền nghe thấy tin tức này thật là đau lòng. Cơ hội tốt như vậy ta vậy mà liền cứ như thế mà bỏ qua. Ta thật là không cam tâm." Lam Hiên Vũ nói. "Vậy ngươi tu luyện tinh thần lực như thế, bây giờ tăng lên đến thế nào rồi?" Tiền Lỗi ngẩn người nói. "Ta không biết, ta còn chưa có kiểm tra, trở về liền đi ngủ, khi tỉnh dậy liền khóc cho tới giờ. Nhìn ngươi xem kìa, nhanh kiểm tra một chút đi. Anh viện trưởng nguyện ý thu nhận ngươi là đại hảo sự, ngươi phải cố gắng tăng lên tinh thần lực của ngươi đi. Lão sư cũng là nói như vậy." Cô anh nói võ hồn của ta có quan hệ cực lớn cùng tinh thần lực, phải lấy tu luyện tinh thần lực làm chủ, tinh thần lực tăng lên sẽ có trợ giúp tăng lên hồn lực. Nhưng tu luyện tinh thần lực thật sự là khổ không thể tả. Lão đại, ta trước tiên đi kiểm tra một chút, sau đó đến ký túc xá tìm người, sau đó chúng ta cùng một chỗ ngẫm lại, còn có cái gì biện pháp gì có thể kiếm lấy đấu la tệ hay không? Có đầy đủ tài nguyên, tu luyện khẳng định sẽ dễ dàng hơn nhiều. Được, một lát sau, tiền lỗi liền đến, bộ dáng của hắn rất chật vật, mắt quầng thâm rất nặng, con mắt có chút đỏ. Người tự hồ cũng gầy đi trông thấy. Chỉ là lúc này hắn lại tuét miệng, một bộ dáng vui vẻ ra mặt. Ha ha, tăng hơn 100 điểm, chưa từng có tăng nhanh như vậy. Đáng giá, đáng giá nha, tinh thần lực của ta trực tiếp tăng trưởng hơn 100 điểm. Lão đại, tốc độ này có thể chứ, hơn 100 điểm ư, Lam hiên vũ cũng giật nảy mình. Hai ngày thời gian, tinh thần lực vậy mà tăng trưởng nhiều như vậy ư, tiền lỗi dương dương đắc ý nói. Nếu có thể một mực tăng trưởng như thế, không bao lâu, ta liền có thể đột phá linh hải cảnh, tiến vào cấp bậc cao hơn. Lam Hiên Vũ nói: "Đi thôi, chớ tự mình đoán mò, lần đầu tiên hẳn là hiệu quả tốt nhất, rất khó phục chế. Nhưng ta đoán chừng, anh viện trưởng hẳn là còn có những phương pháp khác giúp ngươi đề cao tinh thần lực. Ngươi đi theo cô ấy tu luyện cho tốt đó nha." Hắn vừa nói, một bên xuất ra 5 cái huy chương màu vàng đưa cho tiền lỗi. "Ngươi trước tiền cầm lấy mà dùng đi, mà nếu như ngươi muốn đi trung tâm trao đổi để đổi tài nguyên, ngươi nên đi trước tìm anh viện trưởng, các lão sư hẳn là có thể có giảm giá. Với lại, để anh viện trưởng chỉ điểm ngươi nên mua cái gì, đừng phong phí." chỉ có thể là mua cái đạt lợi ích tối đa nhất thôi. nhìn năm cái huy chương màu vàng trước mặt, hắn lại nhìn nhìn Lam Hiên Vũ. Tiền Lỗi cắn răng nói: Lão đại, đây coi như là ta mượn ngươi, về sau nhất định sẽ trả. Tiền Lỗi đem những cái huy chương màu vàng này cất vào túi áo mình, sau đó lập tức vui vẻ ra mặt. Lão đại, còn có những phương pháp khác có thể nhanh chóng kiếm lấy đấu la tệ hay không? Tiền Lỗi một mặt chờ mong mà nhìn Lam Hiên Vũ. Lam Hiên Vũ cười khổ nói: nào có nhiều lỗ thủng như vậy có thể tìm ra? Hệ thống xử lý của thế giới đấu la rất lợi hại. Lần này nếu như không phải huy huy bộc phát ngoài ý muốn, chúng ta liền sẽ mất cả trí lẫn trải. Mà lại ta đoán chừng chúng ta rất có thể đã bị hệ thống để mắt tới, nhất định phải cẩn thận mới được. Tiền lỗi thất vọng nói, vậy không có biện pháp khác ư. Lam Hiền Vũ nói, không biết, chờ ta vào một lúc xem sao, nhìn có thể tìm tới cơ hội gì hay không. Chính ngươi cũng có thể vào xem một chút đi. Được, quá tốt rồi. May mắn tinh thần lực tăng lên không ít, không tính quá thua thiệt. Vậy ta đi về trước, chúng ta sẽ liên hệ tại bên trong thế giới đấu la nha. tiền lỗi cấp tốc rời đi hắn có chút không kịp chờ đợi muốn đem tin tức tinh thần lực mình tăng lên nói cho anh lạc hồng đồng thời hỏi anh lạc hồng một chút mình thích hợp dùng huy chương để đổi cái gì năm cái huy chương màu vàng có thể nói thực sự là một khoản tài phú không nhỏ tiền lỗi đi rồi lam hiên vũ không có vội vã tiến vào thế giới đấu la mà là yên lặng suy tư một chút đem tổng kết thu hoạch của mình sau khi đi vào học viện hắn tăng lên rõ ràng nhất là hồn lực cùng huyết mạch chi lực hoàn cảnh của sử lai khác học viện rất thích hợp cho hắn tu luyện mà tu luyện lần này cũng chính là một đoạn thời gian quan trọng nhất cho hắn trong tương lai Dù sao thực lực bản thân không đủ, phương diện khác cho dù tốt cũng vô dụng. Ít nhất trước hết phải để cho hồn lực đạt tới 30 cấp lại nói tiếp. Sau đó chính là công tác chuẩn bị tiến hành chế tác đấu khải. Hắn cùng đồng bạn còn chưa có thương lượng xong, mỗi người lựa chọn làm cái gì, cái này phải có lão sư phụ đạo để trước tiến hành nếm thử, để nhìn xem mình tại phương diện chế tác đấu khải kia có thiên phú về phương diện nào, sau đó mới quyết định. Chuyện còn lại chính là học tập, thật sự có một loại cảm giác rất là bận rộn. Bất quá, đối với dạng sinh hoạt này Lam Hiên Vũ vẫn là rất thích ứng. Trước kia thời điểm tại Thiên La học viện, hắn chính là người bận rộn nhất trong lớp thiếu niên năng động, phải đồng thời đi theo Ngân Thiên Phàm cùng Quý Hồng Bân học tập, không có thời gian nhàn rỗi. Đến bên này hắn vẫn như cũ là rất bận rộn, khác biệt duy nhất chính là tu luyện cùng học tập chủ yếu là từ chính hắn đến chủ đạo. Tiếp theo, hắn cần phải làm là cố gắng tu luyện hồn lực, đồng thời đi theo lão sư của mình học tập phương diện chỉ huy giữa các hành tinh, cố gắng tăng lên chính mình. Sự thật chứng minh, Lam Hiên Vũ phán đoán là chính xác. Trong thế giới đấu la có thể tìm được sơ hở cùng cơ hội thật sự không nhiều. Mấy ngày kế tiếp, bọn hắn mặc dù đều hết sức tìm kiếm lấy phương thức kiếm đấu la tệ, cũng rốt cuộc không tìm được cơ hội, thu hoạch cũng không được bao nhiêu. Nhưng thu hoạch để bọn Lam Hiên Vũ có niềm vui ngoài ý muốn chính là, tại trung tâm trao đổi bán ra video, ngắn ngủi thời gian 3 ngày, liền đã được mua vượt qua 100 lần, mang cho bọn hắn trên 300 cái huy chương màu trắng. Coi như tiêu Khải lấy đi trong đó một nửa, còn lại một nửa cũng có thể để bọn hắn mỗi người chia nhau mấy chục cái huy chương màu trắng, xem như lại có bổ sung. Cuối cùng, 7 ngày thời gian trôi qua, Đám người đem đấu la tệ riêng phần mình đổi cho học viện, năm người Lam Hiên Vũ không thể nghi ngờ là thu hoạch lớn nhất, mỗi người đều có 200 cái huy chương màu trắng. Lam Hiên Vũ đem 150 cái huy chương màu trắng đổi thành huy chương màu vàng. Nguyên Ân Huy Huy chọn vẹn ngủ mê 3 ngày mới tỉnh lại, sau đó liền trực tiếp bế quan. Lam Hiên Vũ bọn hắn cũng không rõ ràng Nguyên Ân Huy Huy hiện tại là tình huống như thế nào. Học viện phê chuẩn hắn xin phép nghỉ, không có thời gian cụ thể nghỉ ngơi bao lâu. Tại sử lai like khác học viện, xin phép nghỉ là chuyện rất phổ biến, muốn bế quan tu luyện đều có thể xin phép nghỉ. Về phần học tập có theo được hay không, cái kia chính là việc của các học sinh, không theo không kịp liền nghĩ biện pháp đuổi theo, nếu không, sớm muộn sẽ bị đào thải. Nơi này thời gian học tập rất tự do, nhưng trên thực tế cũng là cấp bách nhất. Bảy ngày thời gian, Lam Hiên Vũ rốt cục đem toàn bộ tích lũy của mình tại lần thứ nhất trong Hải Thần Hồ áp súc chuyển hóa hoàn tất, hoàn toàn dung nhập vào bản thân, thời điểm lần nữa kiểm tra hồn lực, hắn thu hoạch kinh hỉ to lớn, chính là 28 cấp. Trong khoảng thời gian ngắn, hồn lực hắn lại có đột phá tăng lên đột biến, cấp tốc tăng lên tới 28 cấp. Theo cái tốc độ này một lần nữa hắn liền có cơ hội xung kích 30 cấp. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, trước kia tu luyện hồn lực chính là chậm nhất. Nhưng tại sau khi chính mình đi vào sử lai khác học viện, ngược lại đã thành năng lực hắn tăng lên nhất nhanh. Hồn lực là cơ sở của tất cả, hồn lực tăng lên tự nhiên là đại hảo sự. Lần đầu coi như là trong năm ngày liền không sai biệt lắm. Nhưng học lục như ý mang đến kinh hỉ càng ngày càng nhiều. Nó dẫn đạo đến những năng lượng sinh mệnh kia không ngừng mà thấm vào thân thể Lam Hiên Vũ. Đến mức hắn phải áp hồn lực Đồng thời còn phải dẫn đạo năng lượng sinh mệnh cùng huyết mạch chi lực rèn luyện thân thể, cho nên liền dùng thêm một chút thời gian, nhưng cho dù là dạng này, tốc độ hồn lực hắn tăng lên cũng là khá nhanh rồi. Thời gian một tuần này tất cả mọi người lộ ra đặc biệt bận rộn, chỉ cần sau giờ học liền sẽ tiến vào thế giới đấu la tìm kiếm lấy cơ hội kiếm đấu la tệ. Cho dù là bọn họ là bạn học cùng lớp, trên thực tế cũng rất ít có cơ hội giao lưu. Thời gian tu luyện của mọi người đều không đủ sử dụng. Tiền lỗi đụng đụng Lam Hiên Vũ ngồi ở phía trước chính mình, thấp giọng nói: "Hiên Vũ, Chúng ta hôm nay sau khi tan học ra ngoài đi dạo đi, thế nào? Ta sắp không chịu nổi nữa rồi." Lúc này đang trong lớp, Lam Hiên Vũ quay đầu thấp giọng hỏi. "Ra ngoài ư? Đi chỗ nào?" Tiền Lỗi nói, "Lão sư nói phải khổ sướng kết hợp, để cho ta hôm nay thư giãn một tí. Chúng ta đi dạo trong xử lai khác thành, nhìn xem có cái gì tốt, ăn thêm chút đồ ăn ngon nữa." Tên Điên Phong tử kia nói hắn không đi, người này thật là không có ý tứ. "Ngươi đi không?" Lam Hiên Vũ lập tức liền muốn cự tuyệt. Hắn vừa mới hoàn thành hấp thu hồn lực vừa vặn có thể bắt đầu vòng tu luyện tiếp theo hắn chuẩn bị lại mua một lần cơ hội vào hải thần hồ tu luyện nhìn xem có thể tại hải thần hồ lại thu hoạch được lúc trước hay không mặc dù cái này rất đắt nhưng nếu như mỗi lần đều có tăng lên loại trình độ này cho dù đắt hơn đi nữa cũng là đáng giá hắn còn có không ít huy chương màu vàng trong thời gian ngắn không cần phát sầu hắn tại trung tâm trao đổi sao bán cái hạng mục thứ nhất cũng đã có ba người mua thu hoạch được ba cái huy chương màu vàng có thể để hắn mua một lần tu luyện tại trong hải thần hồ tiền lỗi giật dây nói lão đại đi thôi Ngươi căng thẳng gấp gáp như thế cũng không tốt. Mà lại, chúng ta còn có thể làm quen một chút sử lai like khác thành. Sử lai like khác thành không chỉ có học viện chúng ta, còn có đường môn, còn có rất nhiều nơi tốt. Được, Lam Hiên Vũ nghĩ nghĩ, cảm thấy cũng là nên đi. Hắn gần đây quả thật có chút mỏi mệt, mỗi phút đều sắp xếp kín lịch. Khiến cho tinh thần của hắn có chút khốn đốn, buông lỏng thích hợp có lẽ thật sự có chỗ tốt. Tiền lỗi thấp giọng cười nói, muốn gọi đống thiên thu cùng Lam Mộng Cầm cùng đi hay không? Lam Hiên Vũ quay đầu nhìn lại hướng Đống Thiên Thu cùng Lam Mộng Cầm ngồi tại nơi khá xa. Các nàng đều tại nghiêm túc nghe giảng bài. Hai người nữ sinh này ngồi cùng một chỗ, đúng là một nơi phong cảnh xinh đẹp. Hai nữ sinh năm nhất đẹp nhất chính là các nàng, nhất là Đống Thiên Thu, một mái tóc dài màu xanh đậm, dung nhan tuyệt mỹ, làm người khác phải chú ý. Gần nhất mấy ngày nay, Lam Hiên Vũ đều không có gặp qua Đống Thiên Thu. Nàng cùng Lam Mộng Cầm tựa hồ vẫn luôn tại bên trong thế giới đấu la chấp hành nhiệm vụ. Sau khi khóa học buổi sáng kết thúc, Lam Hiên Vũ chủ động tới đến Đống Thiên Thu, đến trước chỗ ngồi của các nàng hỏi ta cùng tiền lỗi chuẩn bị ban đêm ra ngoài đi dạo, các ngươi đi không? Lam Mộng Cầm không chút do dự nói, không đi, không rảnh. Tiền Lỗi từ phía sau Lam Hiên Vũ nhô đầu ra, cười hì hì nói, tuyệt tình như vậy ư? Lam Mộng Cầm tức giận liếc mắt nhìn hắn nói, thực lực ngươi yếu như vậy, còn không biết xấu hổ đi ra ngoài chơi ư? Ngươi không sợ bị đào thải ư? Tiền Lỗi nói, ta gần đây rất cố gắng, lão sư nói phải khổ kết hợp với an nhàn, buông lòng thích hợp có trợ giúp tốt hơn cho tu luyện, nhất là ở phương diện tinh thần. Nếu là một mực căng thẳng tu luyện. Một khi xuất hiện tình huống thần kinh suy nhược, sẽ có tác dụng phụ đối với tinh thần lực, không bằng ra ngoài đi dạo thôi. Ta nghe học trưởng cấp cao nói, ngày nay trong thành mỗi tháng đều có một trận đấu giá hội nha, học viên Sử Lai khác chúng ta có thể miễn phí vào xem, cũng có thể tham gia đấu giá, dùng huy chương thanh toán là được. Bên trên đấu giá hội thường xuyên có đồ tốt, giống như trung tâm trao đổi của chúng ta nhưng tiện nghi hơn một chút. Đồng Thiên Thu nhìn về phía Lam Hiên Vũ, hai người bốn mắt nhìn nhau. Đồng Thiên Thu nói, "Ngươi hôm nay cũng không tu luyện ư?" Lam Hiên Vũ nói, "Tiền lỗi nói đúng." Khổ Nhàn kết hợp đi, muốn đi xem một chút hay không?" Đống Thiên Thu đụng đụng bên người Lam Mộng Cầm, "Tỷ tỷ, đi chứ?" Lam Mộng Cầm hừ một tiếng nói, "Ta không muốn đi, ta muốn ở lại tu luyện." "Bất quá, ta lại không yên lòng một mình muội đi cùng bọn hắn. Tiểu tử Lam Hiên Vũ này không phải vật gì tốt, hắn am hiểu nhất mê hoặc nhân tâm, ta sợ muội bị hắn bắt cóc, ta sẽ đưa muội đi." Đống Thiên Thu nói, hắn cũng là đệ tử của lão sư muội, xem như sư đệ của muội, muội coi hắn là đệ đệ. Khóe môi Lam Mộng Cầm vểnh lên, Có chút khiêu khích giống như nhìn về phía Lam Hiên Vũ. Nghe không, Thiên Thu coi ngươi là đệ đệ đấy, ngươi không cần lại gần như trước đầu. Lam Hiên Vũ cười híp mắt nói, đệ đệ làm sao lại không thể gần cùng tỉ tỉ. Cứ quyết định như vậy đi, buổi chiều là môn học tự chọn trên lớp, học xong chúng ta lại tập hợp. Trên đường đi về ký túc xá, biểu lộ Lam Hiên Vũ rất bình tĩnh, cũng không ngừng có chút thất thần. Không biết vì cái gì, lúc đống Thiên Thu nói ra câu kia coi hắn là đệ đệ, trong lòng của hắn có chút không thoải mái. Buổi chiều Lam Hiên Vũ tự nhiên là tiến về trung tâm không gian đi theo đường trấn hoa học tập điều khiển chiến cơ không gian. Phương pháp dạy của đường trấn hoa cùng Ngân Thiên Phạm có điểm giống nhau, đều là để hắn trong thực chiến mà tăng lên. Khác biệt chính là, đường trấn hoa dạy học ở cường độ cao hơn, mà lại sẽ từ điểm nhỏ xíu để tiến hành điều chỉnh phương thức điều khiển của Lam Hiên Vũ. Lam Hiên Vũ hỏi qua đường trấn hoa, mình lúc nào có thể học tập những chi thức khác về chỉ huy không gian? Đường trấn hoa nói cho hắn biết, trước tiên đem việc điều khiển chiến cơ không gian cho tốt, lúc nào ở phương diện này siêu quần bà tụy thì sẽ suy nghĩ thêm học tập thứ khác. Trên thực tế, chiến hạm cũng bất quá chính là chiến cơ phóng đại. Như thế nào tại trên chiến trường liên hành tinh đối kháng chiến cơ, như thế nào chỉ huy chiến hạm, kỳ thật đều là trăm sông đổ về một biển. Cho nên trước tiên đem điều khiển chiến cơ cho tốt, liền có thể làm cơ sở học tập những tri thức khác. Dù là lấy trình độ của Lam Hiên Vũ hiện tại, một buổi chiều luyện tập xong cũng là đầu óc tròn váng, nhưng hắn mỗi lần học tập xong cùng Đường Chấn Hoa, cũng có thể cảm giác được mình có tiến bộ rõ ràng. Thời điểm hắn trở lại ký túc xá, Tiền Lỗi một mặt thương phấn đã chờ tại cửa ký túc xá hắn. Lúc này khoảng cách tới thời gian ước định còn có một hồi. Lam Hiên Vũ tắm rửa một cái, thay bộ quần áo sạch, lúc này mới cùng Tiền Lỗi đi ra ngoài. Tại cửa chính học viện hội hợp cùng Lam Mộng Cầm, Đống Thiên Thu, bốn người đều mặc đồng phục Sử Lai khác học viện. Tại Sử Lai khác thành, học sinh của Sử Lai khác học viện không thể nghi ngờ sẽ có ưu thế rất lớn. Bọn hắn đại biểu không chỉ là chính mình, đồng thời cũng là Sử Lai khác học viện. Hai mái tóc dài của Lam Mộng Cầm cùng Đống Thiên Thu quả thực là làm người khác chú ý. Tóc của Đống Thiên Thu màu xanh đậm, sợi tóc phiêu giật mềm mại, còn tóc của Lam Mộng Cầm là màu trắng rất có ánh sáng. Con mắt tiền lỗi nhìn chằm chằm Lam Mộng Cầm, Lam Hiên Vũ hướng hai người lên tiếng chào, sau đó nhìn một chút dụng cụ thông tin trên cổ tay mình nói: "Từ hướng dẫn bên trên nhìn lại, chúng ta đến phòng đấu giá, đi bộ dự tính phải tầm 40 phút. Chúng ta là tìm chiếc xe hay là đi bộ qua?" Đống Thiên Thu nói: "Đi bộ đi, không phải muốn ngắm phong cảnh trong thành ư? Trên đường nếu là có quán ăn, cũng có thể thuận tiện ăn cơm." "Được." Lam Hiên Vũ gật đầu dẫn đầu đi ra ngoài, nhìn bóng lưng Lam Hiên Vũ, Đồng Thiên Thu hơi nghi hoặc một chút. Nếu hai tử phần lớn đều là mẫn cảm, mặc dù Lam Hiên Vũ nhìn qua tất cả như thường, nhưng không biết vì cái gì nàng chính là cảm thấy hôm nay hắn có chút không giống trước. Từ khi đi vào Sử Lai Khác Học Viện, đây là bọn hắn lần đầu tiên ra ngoài đi dạo. Ra khỏi cửa chính Học Viện, bốn người đều có một loại cảm giác mới mẻ đặc thù. Bọn hắn dù sao tuổi cũng không lớn, nhìn bốn phía rất có mấy phần cảm giác con mắt không đủ dùng. Kiến trúc Sử Lai Khác thành kiểu dáng cổ pháp đều chiếu theo phong cách cổ đại mà xây dựng, hòn đá lát đường được đánh bóng sáng dị thường. Có làn đường cho xe ô tô, lối đi bộ hai bên càng rộng hơn so với làn xe. Tất cả kiến trúc bên trong Sử Lai Khắc Thành đều là vây quanh Hải Thần Hồ. Trong vòng khoảng cách gần với Hải Thần Hồ nhất, chỉ có Minh Hữu tốt nhất với Sử Lai Khắc Học Viện mới được quyền xây dựng kiến trúc. Ngay cả truyền linh tháp tổ chức lớn như vậy, bên trong Sử Lai Khắc Thành đều không có mảnh đất nào. Nghe nói là bởi vì vạn năm trước truyền linh tháp cùng Sử Lai Khắc Học Viện đã từng đối địch nhau về phần hiện tại quan hệ của sử lai khác học viện cùng truyền linh tháp như thế nào Lam hiên vũ bọn hắn liền không được biết rồi bốn người dựa theo lộ tuyến hướng dẫn mà tiến lên trên đường đi bọn hắn thấy được rất nhiều kiến trúc có chút kiến trúc dáng vẻ thậm chí là cổ quái kỳ lạ thí dụ như có một tòa như là chuông lớn nhìn hướng dẫn đánh dấu mới biết được đó lại là tổng bộ ngân hàng liên bang đây chính là cơ quan tài chính đứng đầu toàn bộ liên bang ngay cả liên bang thành lập hạm đội vũ trụ đều phải trải qua ngân hàng liên bang phê chuẩn mới có thể có kinh phí tổng bộ giống như vậy còn có không ít ví dụ như tổng bộ hiệp hội đoán tạo sư, tổng bộ hiệp hội cơ giáp sư đều tại trong sử lai khác thành. Có thể nghĩ tòa thành thị thần kỳ này tại có địa vị như thế nào bên trong toàn bộ liên bang. Thiết kế kiến trúc từng tòa tổng bộ này đều rất có đặc điểm riêng, mà lại chính là rất có cảm giác lâu đời. Không thể nghi ngờ tại sử lai khác thành, dù chỉ là chạy một vòng ở bên trong, nhìn những tòa kiến trúc này đều là những hạng mục du lịch rất không tệ. Tiền lỗi một bên hứng thú bừng bừng mà nhìn chung quanh, một bên đụng đụng lam hiên vũ. Ta rồi, chúng ta ăn chút gì đi. Lam hiên vũ nói. Ta thì sao cũng được, từ khi có năng lượng sinh mệnh nồng đậm mà dư thừa bổ sung thân thể, hắn liền không dễ dàng bị đói bụng. Năng lượng sinh mệnh bổ sung còn nhanh hơn nhiều so với bổ sung đồ ăn." Tiền Lỗi nói. "Phía trước chính là phố ẩm thực, ta trước đó liền nghiên cứu qua lộ tuyến, chúng ta vừa vặn đi ngang qua, vào xem thôi." "Được, bốn người đi vào phố ẩm thực, hai bên đường cũng không có khách sạn đặc biệt lớn, mà là một dãy cửa hàng nhỏ. Mỗi cửa hàng trang hoàng đều có đặc sắc riêng, mặc dù không lớn, nhưng đều 10 phần sạch sẽ gọn gàng." Liếc nhìn lại, phố ẩm thực này riêng là hai bên đường cửa hàng chỉ sữa cũng có đến hai ba trăm nhà mùi thơm bay tới cơ hồ đi về phía trước mấy bước liền có mùi thơm đỏ ăn quấn vào chóp mũi coi như lúc đầu không đói bụng lại tới đây cũng nhất định sẽ thèm ăn nhỏ rãi đi vào nhà nào ăn đây nhìn qua đều ăn rất ngon tiền lỗi nhìn chung quanh một chút đống thiên thu cùng lam mộng cầm cũng là đôi mắt sáng rực lam hiên vũ nói nếu không chúng ta tìm một quán nhì không tệ đi vào ăn một ít đồ ăn sau đó lại đổi nhà khác cũng ăn một ít đồ ăn dạng ngày liền có thể ăn được nhiều loại Đống Thiên Thu cười nói: "Chú ý này hay nha, ngươi thật không hổ là thánh ăn hàng." Lam Hiên Vũ sững sờ nói: "Ta lúc nào lại có cái tên hiệu như thế?" Đống Thiên Thu cười híp mắt nói: "Nana lão sư nói, ngươi có khả năng nhất là ăn uống." Lam Hiên Vũ gãi gãi đầu nói: "Có thể là trước kia luôn cảm thấy năng lượng bổ sung không đủ, sau khi tới nơi này liền không còn cái vấn đề này, bên này năng lượng sinh mệnh nồng đậm, nhu cầu của ta đối với đồ ăn liền không có lớn như trước. Đừng nói nhiều như vậy, nhanh đi ăn, đi trước quán kia đi, cửa hàng gà nướng kia trước đi." Thơm quá nha. Nói xong, tiền lỗi đã dẫn đầu xông vào một quán nhỏ cách đó không xa. Lúc này thời gian còn sớm, khách không tính rất nhiều. Vừa vào cửa, một cỗ hương thơm đồ nướng liền đập vào mặt. Một phục vụ viên chào đón, trước tiên đem bọn hắn đưa đến một cái bàn bốn người, sau đó hỏi thăm bọn họ muốn ăn cái gì. Phục vụ viên rõ ràng là chú ý tới giáo phục trên người bọn họ là sử lai khác học viện nên lộ ra rất khách khí. Lam Hiên Vũ hỏi, ở nơi này không có menu giới thiệu món gì ăn ngon ư, cho chúng ta xem qua chút đi. Phục vụ viên nói, Quán này của chúng ta chủ yếu là các loại thịt gà là chủ yếu. Có mề gà, tim gà, ức gà, đùi gà vân vân. Nói về đồ ăn ngon, ta đề cử các ngươi thử một chút da gà. Chúng ta chỗ này da gà nướng thế nhưng là tiếng lành đồn xa. Hàng nhập đều là sản xuất tại Thiên Đấu Thành, dùng mỡ gà tốt nhất để nướng. Loại này gà này là từ nhỏ ăn hạt hướng dương mà lớn lên, chất thịt rất tươi non, da gà mỏng mỡ. Dùng tay đè xuống, bên trong da gà sẽ hiện lên mỡ trong suốt, đã có dinh dưỡng, lại đặc biệt ngon. Tiền lỗi nghe phục vụ viên hình dung, đã thèm ăn không chịu nổi. Đừng nói nữa, không chịu nổi nữa rồi, mau mang tới đi. Tới trước 20 xiên nướng, chúng ta một người năm xiên. Lam Hiên Vũ nói, thêm bốn cái đùi gà đi, chúng ta còn muốn gọi nước trái cây. Được, mấy vị chờ một lát, phục vụ viên đi an bài. Lam Hiên Vũ cùng tiền lỗi ngồi ở một bên, Đống thiên thu cùng Lam Mộng Cầm ngồi tại một bên khác. Lam Mộng Cầm cười nói, phục vụ viên thúc thúc này thật sự là lợi hại nha. Nghe thúc thúc ấy miêu tả, ta lập tức liền rất muốn ăn. Tiền lỗi đưa cổ nhìn phương hướng bếp đằng sau, đã không kịp chờ đợi muốn ăn. Cũng không lâu lắm, một cái khay kim loại đã bưng lên, bốn chén nước trái cây, tăng thêm một bàn da gà nướng cùng đùi gà nướng. Lập tức, một cỗ mùi thơm nồng nặc đập vào mặt. Vừa mới bưng lên, trên da gà nướng còn hiện ra bóng loáng, trên da màu vàng cánh gián lại rắc thêm ít hạt tiêu lại càng thêm hấp dẫn. Nghe bên trên da gà truyền đến âm thanh tí tách rất nhỏ, Ngửi mùi thơm nồng nặc kia. Bốn người đã không nhịn được, cơ hồ là đồng thời xuất thủ, riêng phần mình nắm lên một chuỗi liền ăn. Cắn một cái Da gà nóng hổi để bọn hắn không khỏi vừa ăn vừa thổi. Rất nhanh, một cỗ mùi hương đậm đặc hỗn hợp đầy khoang miệng, da gà bên ngoài giòn, thịt bên trong mềm. Cảm giác xốp giòn tăng thêm mùi thơm nồng nặc, khiến bốn người cũng không khỏi phát sáng lên. Cơ hồ là như gió cuốn mây bay, một bàn gà nướng liền bị bốn người ăn hết. Đùi gà chất thịt non mịn, nước thịt phong phú, cũng là rất ngon. Một chút da gà mang đến mùi hương đậm đặc, cả hai hợp nhau lại càng tăng thêm độ ngon của nó. Mắt Tiên Lỗi nhìn hướng Lam Hiên Vũ, còn muốn ăn tiếp không, hay là đổi chỗ khác? Lam Hiên Vũ nói, nghe mọi người, ta sao cũng được. Đống Thiên Thu cười híp mắt nói. Vậy chúng ta ở đây ăn thêm chút nữa, sau đó lại đổi nhà khác đi. Trên thực tế, bốn người cũng chưa ăn đủ. Sau đó bọn hắn gọi thêm một số món ăn ngon của quán mà ăn thêm một lượt. Tiền lỗi có chút lúng túng nói. Ta cảm thấy không cần đi quán thứ hai đâu, Đấu giá hội sắp bắt đầu rồi, chúng ta lần sau lại đến ăn đi. Bốn người nhìn nhau cười một tiếng, một bữa này bọn hắn ăn đến miệng đầy chảy mỡ, quả thực là thỏa mãn. Một bữa cơm nước xong. Làm quan hệ mọi người rõ ràng kéo gần lại mấy phần. Lam Mộng Cầm đột nhiên đưa tay chỉ lên trời nói. Ta đề nghị, về sau mỗi tuần chúng ta đều đến phố ẩm thực ăn một lần. Lần sau sẽ không thể ăn nhiều như vậy ở một quán. A đằng kia kìa, phía trước có quán cá nướng nhìn rất mê người. Các ngươi nhìn trên tấm biển quảng cáo kia đi, thật là nhiều ớt, ta thích ăn cay nhất, đáng tiếc ta đã không ăn được nữa rồi, quá là no. Đồng Thiên Thu cũng cười nói, đồng ý, mỗi tuần một lần. Được, Lam Hiên Vũ liếm dầu mỡ trên môi một cái. Hôm nay một bữa ăn này ăn đến quả thực là rất có cảm giác hạnh phúc. Xuyên qua phố ẩm thực vốn phải là một chuyện rất mỹ diệu, nhưng đối với bốn người đã ăn no rồi mà nói, liền không còn mỹ diệu như vậy. Thật vất vả mới xông ra khỏi mỹ thực trùng vây. Sắc trời đã tối xuống, khoảng cách đến đấu giá hội bắt đầu đã không còn thời gian dài bao lâu. Bốn người lại không để ý tới thưởng thức công trình kiến trúc bốn phía, dựa theo hướng dẫn tăng thêm tốc độ, thẳng đến phòng đấu giá. Mười mấy phút sau, găng sức đuổi theo bọn hắn cuối cùng là thấy được đích đến của chuyến này. Nhìn từ đằng xa, phòng đấu giá Sử Lai khác giống như là một cái giạp hát rất to. Bên ngoài hoàn toàn là dùng vật liệu giống như là ngọc thạch tu kiến mà thành. Bên ngoài có từng pho tượng hình người, mỗi một pho tượng đều là hình người, nhưng lại đều có chỗ khác biệt. Chỉ là chính diện bên này liền có vượt qua 50 pho tượng, độ cao đều vượt qua 10 mét. Cửa chính phòng đấu giá rộng lớn, thảm đỏ một mực từ bên trong cửa dọc theo người ra ngoài, dọc theo hơn 30 bậc thang mãi cho đến phía dưới mặt đất. Cổng có người chuyên phụ trách kiểm nghiệm tư cách đấu giá. Từ khí tức cùng ánh mắt của bọn hắn liền có thể cảm giác được bọn hắn đều là hồn sư thực lực tương đối mạnh, bốn người đến dưới bậc thang, nhìn thoáng qua thời gian vẫn chưa có trễ. bọn hắn bước nhanh đi đến bậc thang, đến cổng phụ trách kiểm nghiệm tư cách người đấu giá. vừa nhìn thấy đồng phục trên người bọn họ, thần sắc lập tức trở nên mười phần ôn hòa. đồng học cần xem xét dụng cụ thông tin sửa lai like khác các người một chút. bốn người vươn tay, người kia dùng một cái dụng cụ không biết tên quét qua một chút, lập tức liền xác nhận thân phận của bọn hắn, hướng bọn họ nói mời vào vị trí chuyên khu phía trước để sắp xếp cho sửa lai like khác học viện có thể tùy ý ngồi. Lam Hiên Vũ hỏi thúc thúc trong phòng đấu giá phân nhiều cái khu vực không chúng ta là lần đầu tiên đến còn không quá quen thuộc người kia mỉm cười nói bên trong phòng đấu giá rất lớn chia làm nhiều khu vực trong đó khu bình thường lớn nhất có thể đồng thời dung nạp 3.000 người mỗi người cần giao nộp nhất định tiền đặt cọc mới có thể nhận lấy thẻ số tiến vào ngoại trừ khu bình thường ra tầng 2 cùng 3 tầng đều có một vòng phòng khách quý những người muốn không nguyện ý lộ ra thân phận người đấu giá hoặc là người có được thực lực hùng hậu sẽ được chọn phòng khách quý nhưng cần giao nộp tiền đặt cọc là rất cao. Sử Lai Khác Học Viện có khu vực chuyên môn tại phía trước khu bình thường, đống Thiên thù hỏi, vậy chúng ta cần giao nộp tiền đặt cọc nhận lấy thẻ số ư? Người kia nói, các ngươi tiến vào chuyên khu Sử Lai Khác Học Viện cùng khu bình thường đều không cần giao nộp tiền đặt cọc, có thể trực tiếp nhận lấy thẻ số. Dù sao các ngươi có học viện cam đoan, đương nhiên các ngươi cũng có thể lựa chọn phòng khách quý, nhưng nếu như lựa chọn phòng, liền cần giao nộp tiền đặt cọc. Tiền đặt cọc của thầy trò Sử Lai Khác Học Viện có thể dùng một viên huy chương tím để thay thế. Sau khi đấu giá hội kết thúc sẽ trả lại cho các ngươi. Vâng, tạ ơn thúc thúc, Lam Hiên Vũ lập tức hiểu được đại khái quy tắc nơi này, không nói những cái khác, thầy cho sử lai like khác học viện nếu như ở đây tham gia đấu giá hội, tất nhiên là có ưu đãi. Người kia nói tiếp, phòng đấu giá chúng ta có bao nhiêu loại phương thức đấu giá. Hôm nay đây là cạnh tranh bình thường nhất, một tháng một lần, cũng là loại cỡ lớn nhất, cho nên người tham gia sẽ rất nhiều, vật đấu giá cũng rất nhiều. Đấu giá hội sẽ một mực tiến hành đến đêm khuya. Giá tiền của món đồ đấu giá từ thấp đến cao, càng là vật đấu giá ở sau, giá cả cũng liền càng cao. Bình thường chúng ta nơi này cũng có một chút cơ sở cạnh tranh, còn có quy định đoán giá cạnh tranh những vật đầu giá. Các ngươi có thể sử dụng huy chương sử lai khác tiến hành thanh toán. Huy chương tại nơi này tuyệt đối là đồng tiền mạnh, mà lại sẽ có trình độ trả giá nhất định. Tiền Lỗi có chút hưng phấn nói, huy chương cùng đồng Liên Bang tỷ lệ quy đổi là bao nhiêu? Một viên huy chương màu trắng có thể đổi 1 vạn đồng Liên Bang, một viên huy chương màu vàng có thể đổi 20 vạn đồng Liên Bang, một viên huy chương màu tím có thể đổi 200 vạn đồng Liên Bang. Cấp bậc cao hơn thì ta không được rõ lắm. Huy chương màu vàng cùng huy chương màu tím tỷ lệ đổi cao như vậy ư, mà lại, huy chương màu trắng bình thường nhất đều có thể đổi chận vẹn một vạn đồng liên bang. Giá trị đồng liên bang thế nhưng là coi như không tệ. Lam Hiên Vũ mơ hồ nhớ kỹ, Lam Tiêu phụ thân của mình một tháng tiền lương cũng chính là 7, 8 vạn đồng liên bang, đã coi như là lương cao. Mà mẫu thân Nam Trừng tựa hồ mới được 3, 4 vạn. Nếu không tính viên huy chương màu đen lão sư cấp cho mình, tính toán số lượng các loại huy chương trên người mình, Lam Hiên Vũ đều tương đương với có mấy trăm vạn tiền liên bang. Cái này trước kia là hắn không dám tưởng tượng người kia không sợ người khác làm phiền nói tiếp. huy chương chúng ta được hoan nghênh nhất, bởi vì sứ lai khác học viện có rất nhiều đồ tốt, số lượng còn muốn vượt qua ta phòng đấu giá có được. mà những cái đồ tốt kia là có tiền cũng không mua được, chỉ có thể dùng huy chương sứ lai khác đem đổi lấy. dùng huy chương đổi đồng liên bang tùy thời đều có thể, nhưng đồng liên bang là mua không được huy chương đâu. chúng ta cũng chỉ có thể tìm học viên các ngươi để đổi. các ngươi nếu là muốn đổi, tỷ lệ hẳn là sẽ còn cao một chút so với lúc trước ta nói. sau khi hỏi rõ ràng những thứ này, trong lòng bốn người cũng liền có an tâm. Huy chương của bọn hắn cộng lại, thế nhưng là tương đương không ít. Bọn hắn đi vào phòng đấu giá, đi theo người phía trước một mực vào bên trong. Rất nhanh, bọn hắn liền tiến vào một cái lễ đường cực lớn. Sân khấu cao lớn tại phía đầu tiên, khán đài chia làm rất nhiều cái khu vực. Bọn hắn rất nhanh liền tìm được chuyên khu của sử lai khác học viện. Ngay tại khán đài phía đầu tiên là một mảnh khu vực màu xanh chỗ ngồi có chừng 100 ghế. Lúc này khu bình thường đã ngồi 3-40% người rồi. Chuyên khu của sử lai khác học viện ngược lại là không có mấy người. Những người đấu giá nhìn thấy người mặc đồng phục Sử Lai khác học viện đi tới, cũng không khỏi tự chủ đưa ánh mắt bắn ra trên người bọn hắn. Bất quá nhìn thấy tuổi bọn họ còn rất nhỏ, thân sắc cũng liền trở nên bình hòa. Lam Hiên Vũ bọn hắn không biết là, tại phòng đấu giá Sử Lai khác này có một đầu quy định bất thành văn. Đó chính là nếu như người Sử Lai khác học viện tham gia đấu giá, tương đối mà nói là có quyền ưu tiên. Vô luận người đấu giá khác là có lai lịch gì, tại dưới tình huống không phải nhất định phải, cũng sẽ ở trình độ nhất định khiêm nhượng với thầy trò Sử Lai Khắc học viện. Đương nhiên, mỗi tên học viên hoặc lão sư sửa Lai Khắc học viện tại loại ưu đãi này đạt được vật đấu giá không thể vượt qua ba kiện. Đợi đến Lam Hiên Vũ bọn hắn đến tuổi tương đối cao, học viện nhưng thật ra là nói cho bọn hắn biết những chuyện này. Bọn hắn hiện tại vẫn chỉ là tân sinh mà thôi. Các lão sư học viện cũng sẽ không nghĩ tới bọn hắn sớm như vậy liền đến tham gia đấu giá. Đi vào chuyên khu sửa Lai Khắc học viện, trong lòng bốn người cũng không khỏi tự chủ dâng lên một loại cảm giác tự hào. Vị trí này rất tốt, tại chính giữa nơi cao nhất, có thể rõ ràng xem đến tất cả tình huống trên này. Đây là vị trí thuộc về Sử Lai Khác Học Viện. Đây là lần thứ nhất bọn hắn cảm nhận được thân là học viên của Sử Lai Khác Học Viện là quang vinh cỡ nào. Từ lúc ăn cơm đến bây giờ đi vào phòng đấu giá, đồng phục trên người bọn họ khiến cho thái độ mọi người đối với bọn họ đều rất tốt. Đây chính là Sử Lai Khác Học Viện cơ đấy. Bốn người đến gần phía trước vị trí trung tâm ngồi xuống. Ghế ngồi ở chuyên khu này kỳ thật có thể tính là ghế sa lông bằng da thật, mềm mại mà có co giãn, ngồi rất thoải mái dễ chịu. Thời gian đến đấu giá hội hẳn là rất gần toàn bộ phòng đấu giá hơi tối ngoại trừ chuyên khu sử lai khác học viện ra khu vực khác đều đã là một tòa không hư tịch tại sao các người lại ở chỗ này đúng lúc này một cái âm thanh hơi quen thuộc lại mang theo vài phần kinh ngạc vang lên bốn người không khỏi quay đầu nhìn lại cũng là người mặc đồng phục màu xanh chính là đường vũ cách đang một mặt kinh ngạc nhìn bọn hắn bởi vì tia sáng hơi tối lại thêm vị trí vị trí khác biệt lúc trước bọn hắn chỉ là nhìn thấy có học viên khác của sử lai khác học viện tại đó nhưng không có chú ý tới trong đó có nàng đối với đường vũ cách ba người lam hiên vũ Đống thiên thu cùng Lam Mộng Cầm có thể nói ấn tượng cực kỳ khác sâu. Vị này là học tỷ năm thứ ba, quả thực là thực lực cường đại làm bọn hắn rung động. Đại ngũ hành thần quang tung hoành vô địch. Nếu như không phải cuối cùng Lam Hiên Vũ mạo hiểm cho Nguyên Ân Huy Huy phụ trợ song trọng, để Nguyên Ân Huy Huy phát sinh dị biến, nếu không bọn hắn tất nhiên sẽ thua không thể nghi ngờ. Đây là tại dưới tình huống Đường Vũ cách cũng không có sử dụng đấu khải, bằng không mà nói, bọn hắn tuyệt đối một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Trận chiến kia cũng làm cho bọn hắn đầy đủ nhận thức được khác biệt tranh lệch giữa học viên khác cấp. Thiên phú cao như Nguyên Ân Huy Huy tại trước mặt Đường Vũ Cách, thậm chí liền cơ hội thi triển kỹ năng đều không có, có thể thấy được trình lệch cỡ nào lớn. Lúc này Lam Hiên Vũ bọn hắn lần nữa nhìn thấy vị học tỷ này nhiều ít đều có chút xấu hổ. Bất kể nói thế nào, bọn hắn từ trên thân người ta thu được lượng lớn đấu la tệ, từ đó đổi lấy nhiều huy chương sửa lai khác như vậy, cũng coi là đã kiếm được món tiền đầu tiên. Không có những cái huy chương sửa lai khác kia, bọn hắn thậm chí đều không cách nào ngồi ở chỗ này tham dự đấu giá. Lam Hiên Vũ cười híp mắt nói: "Chào học tỷ, chúng ta cũng là đến tham dự đấu giá." đường vũ cách lông mày cau lại hỏi nguyên ân huy huy đâu hắn hiện tại thế nào ta nghe nói hắn lúc trước sau khi trận đấu kia kết thúc về sau liền lâm vào hôn mê hiện tại tỉnh rồi ư lam hiên vũ sừng sốt một chút hắn nghĩ tới đường vũ cách có khả năng làm ra các loại phản ứng mà tuyệt đại đa số phản ứng đều không phải thiện ý lại không nghĩ rằng nàng đầu tiên lại là hỏi thăm tình huống nguyên ân huy huy mà lại từ trong ánh mắt của nàng lam hiên vũ còn mơ hồ thấy được một tia lo lắng nàng đang lo lắng cho huy huy ư nhưng nàng không phải có ác ý đối huy huy ư Lam Hiên Vũ trong lòng mang theo nghi hoặc nói: "Hắn đã thức tỉnh, đang lúc bế quan tu luyện, sau lần kia, võ hồn hắn tựa hồ sinh ra một chút biến hóa, hẳn không có vấn đề lớn. Chuyện có quan hệ với võ hồn Nguyên Ân Huy Huy xuất hiện biến dị là bí mật của Nguyên Ân Huy Huy, Lam Hiên Vũ đương nhiên sẽ không tùy tiện nói ra." Nghe hắn nói xong, thần sắc Đường Vũ Cách hơi buông lỏng mấy phần. Nàng gật đầu, cũng không nói thêm cái gì, xoay người rời đi, không có chút nào nhắc tới lúc trước bọn hắn thắng nàng mấy chục vạn đấu la tệ. Tiên Lỗi thấp giọng tại bên tai Lam Hiên Vũ nói: Có chút đại khí nha, Lam Hiên Vũ nói, dù sao cũng là học tỷ của chúng ta. Nàng tựa hồ có chút quan tâm huy huy, đúng lúc này tia sáng toàn bộ sân bãi đột nhiên trở nên càng tối. Ban đầu trong sân bãi hơi có vẻ ồn ào trong ngáy mắt đã an tĩnh lại. Một đạo ánh sáng từ mái vòm rơi xuống, rơi vào bên trên sân khấu trước mặt. Không biết từ lúc nào, trên đài đã có một nữ tử. Lúc bốn người Lam Hiên Vũ nhìn thấy nữ tử đứng trên đài, bọn hắn không khỏi đều sợ ngây người. Nữ tử mặc váy dài trắng thanh lịch, trên váy dài cơ hồ không có cái gì trang trí. Tóc dài cuộn tại đỉnh đầu, lộ ra cái cổ thon dài, khuôn mặt mỹ lệ mang theo mỉm cười, giơ tay nhấc chân hào phóng vừa vặn, cho người ta một loại cảm giác thân thiết, trọng yếu nhất chính là, nữ tử này là bọn Lam Hiên Vũ đều biết, đúng là vị phụ đạo viên Lăng Y Y lúc trước chỉ đạo bọn hắn tham gia khảo hạch nhập học. Lam Hiên Vũ thấy được nàng, biểu lộ càng cổ quái, mà lại hắn phát hiện, Lăng Y Y đã thấy hắn, ánh mắt chính rơi vào trên người hắn, trong mắt chứa thâm ý, Lam Hiên Vũ vội vàng hướng nàng cười cười, lộ ra hai hàm răng trắng. Hoan nghênh mọi người đi vào phòng đấu giá sử lai khác. Mỗi tháng một lần đấu giá hội cỡ lớn đều sẽ nghênh đón đông đảo người đấu giá. Ở đây ta đại biểu phòng đấu giá cảm tạ các vị người đấu giá đã hậu ái. Lăng Y Y mặt mỉm cười nói. Ung Dung lại không mất thân hòa, rất dễ dàng làm cho lòng người sinh hảo cảm. Trong chốc lát tiếng vỗ tay như sấm động, những người đấu giá nho nhao đáp lại. Lăng Y Y mỉm cười nói như vậy liền không chậm trễ thời gian mọi người. Buổi đấu giá hôm nay của chúng ta hiện tại bắt đầu. Ta phải sớm hướng mọi người tiết lộ một chút. Hôm nay vật đấu giá rất nhiều. Chủng loại phong phú, đồ tốt tự nhiên cũng sẽ không thiếu, cho nên xin hãy chuẩn bị tốt thẻ số của các ngươi nha. Nghe nàng nói đến thẻ số, Lam Hiên Vũ bọn hắn mới nhớ lại bọn hắn còn không có cầm. Nhìn chung quanh một chút, lúc này mới tại chỗ ngồi bên cạnh tìm tới. Trên khu sử lai khác học viện bên cạnh mỗi cái chỗ ngồi đều có một cái thẻ số, phía trên có dãy số. Đây thật là đãi ngộ đặc biệt nha, đều không cần bọn hắn tiến hành nhờ nhân viên đi lấy. Bất quá nghĩ đến cái này cũng không tính là gì. Số lượng học viên Slay khác học viện khá ít, muốn tìm người rất dễ dàng. Hội chi Sử Lai Khác học viện đã chính là cam đoan lớn nhất, ngay cả đấu giá sư đều là người của Sử Lai Khác học viện. Lam Hiên Vũ đoán chừng, phòng đấu giá này là do học viên của Sử Lai Khác học viện thành lập. Phía dưới bắt đầu đấu giá, mời xem màn hình lớn. Âm thanh lăng y y dễ nghe vang lên lần nữa. Trên đài nàng đi hướng sang một bên, phía sau bàn đầu tối đen là màn hình lớn đột nhiên phát sáng lên. Vật đấu giá số 1, 10 quả Thiên La quả trăm năm. Mọi người đều biết, Thiên La quả là một trong thiên tài địa bảo tốt nhất để kéo dài tuổi thọ. Công năng là thanh trừ tạp chất trong cơ thể gồ sửa huyết mạch. Thiên La quả trăm năm hiếm có, vô luận là hồn sư hay là người bình thường dùng ăn đều có chỗ tốt tương đối lớn đối với thân thể, có thể khử bệnh trừ tà. 10 quả Thiên La quả này xuất từ vườn trái cây của Sử Lai Khắc học viện, phẩm chất đỉnh cấp. Giá khởi điểm 10 vạn đồng liên bang, mỗi lần tăng giá lấy vạn làm đơn vị. Trên màn hình lớn, 10 quả màu xanh lập lòe hiển hiện ra, mỗi một quả nhìn qua đều óng ánh sáng long lanh. Bên trong phảng phất có quang mang lưu chuyển, 10 phần kỳ dị. Bốn người Lâm Hiên Vũ nhìn màn ảnh, đều có chút mờ mịt. Thiên La quả ư? bọn hắn chưa nghe nói qua, căn bản không biết đó là vật gì. Nghe giới thiệu, ngược lại là rất thần kỳ. Âm thanh Đường Vũ cách ung dung truyền đến, các ngươi căn bản cũng không biết dạng thiên tài địa bảo gì, có thể có tác dụng gì. Vậy các ngươi tới làm gì? Lam Hiên Vũ lúc này mới phát hiện, không biết lúc nào, vị này đã ngồi xuống bên cạnh bọn họ. Lam Mộng Cầm có chút không phục nói, ngươi biết ư? Đường Vũ cách thản nhiên nói, ta đương nhiên biết. Có thời gian, các ngươi có thể lấy một viên huy chương màu trắng đi đổi lấy một bản bách khoa toàn thư thiên tài địa bảo mà học tập cho giỏi một chút đi. Lam Hiên Vũ nói từ đáy lòng cảm ơn học tỷ đề nghị này của Đường Vũ Cách rất hữu dụng tại sử lai khác học viện trên danh sách đổi vật phẩm hắn nhìn thấy đồ vật nhiều nhất là thiên tài địa bảo đại đa số hắn cũng không biết là dùng làm gì nhưng vẫn là cảm thấy bọn chúng rất lợi hại nhưng không biết bọn chúng cụ thể có tác dụng là cái gì cũng không rõ ràng bọn chúng phải trang thích hợp với bản thân hay không cũng liền không có cách nào mua để mà tiến hành tu luyện sau khi đi vào sử lai khác học viện Lam Hiên Vũ là chân chân chính chính cảm thụ đến vật phụ trợ tu luyện bên ngoài rất tốt tu luyện bên trong hải thần hồ huy chương màu đen cũng phụ trợ tố cho tu luyện ký túc xá sử lai khác học viện có phòng minh tưởng đặc thù những thứ này đối với hắn trợ giúp thật sự là quá lớn tới đây thời gian ngắn như vậy hắn lại cảm giác hiệu quả đều tốt hơn so với trước đó tu luyện nửa năm những thiên tài địa bảo này sẽ có chỗ tốt gì đối với hắn tu luyện còn chưa rõ ràng trước mắt này thiên la quả nghe cũng rất không tệ điều trị thân thể thanh trừ tạp chất không thể nghi ngờ là có lợi cho tu luyện thời điểm này phải hiểu thêm về thiên tài địa bảo đối với sau này ở trong học viện tiến hành đổi Hoặc là tham gia đấu giá hội đều là hữu dụng Lúc này tiếng gõ đã bắt đầu Lăng y y đứng tại trên đài Mặt mỉm cười mà nhìn dưới đài Trong miệng không ngừng báo ra từng cái số Số tương ứng cũng hiện tại trên màn hình lớn Tốt, khách quý 398 ra giá 17 vạn Khách quý 124, 18 vạn Lầu 2 phòng khách quý số 7, 19 vạn Chỉ là một lát sau 10 quả thiên la quả trăm năm giá cả liền lên tới 30 vạn đồng liên bang trở lên Bởi vậy có thể thấy được Phòng đấu giá sử lai khác ra giá khởi điểm tuyệt đối là không cao lắm. Âm thanh đường vũ cách lần nữa truyền đến, cho các ngươi một cái đề nghị, nếu như các ngươi nhìn chúng vật gì đó. Ngay lập tức ra giá, không cần chờ đến tăng giá đằng sau. Học viên sử lai khác học viện chúng ta tham gia đấu giá, bình thường sẽ không có quá nhiều người cạnh tranh. Đây là kinh nghiệm ư, Lam Hiên Vũ động dung nói, tạ ơn học tỷ. Đường vũ cách liếc mắt nhìn hắn, không còn lên tiếng nữa. Cuối cùng, 10 quả thiên la quả lấy 39 vạn đồng liên bang. Nếu như dùng huy chương để cân nhắc, đã gần hai cái huy chương màu vàng. Ở giữa không hề chậm trễ chút nào, lập tức bắt đầu kiện đấu giá thứ hai. Vật đấu giá kiện thứ hai vẫn như cũ là một loại thiên tài địa bảo loại trái cây. Lam Hiên Vũ bọn hắn cũng chưa nghe nói qua, giá khởi điểm so thiên la quả lúc trước cao hơn một điểm, rất nhanh liền bán ra. Các bạn đang nghe truyện đấu la đại lục phần 4, chung cục đấu la trên kênh H2X Audio, chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Vật đấu giá từng kiện bán ra lần thứ nhất tham gia đấu giá hội bốn người lam hiên vũ đều có một loại cảm giác hoa mắt nhưng cũng là mở rộng tầm mắt bất chi bất giác tâm tình của bọn hắn liền trở nên hưng phấn thời điểm vật đấu giá thứ bảy xuất hiện đường vũ cách xuất thủ tại khi Lăng y y vừa mới tuyên bố giá khởi điểm nàng lập tức liền dơ lên thẻ số trong tay bốn người lam hiên vũ cũng theo đó thấy được học viên của sử lai khác học viện rất có ưu thế thẻ số nàng đưa lên đằng sau những người đã dơ bảng đấu giá đều tự giác đem bảng số để xuống lang y y mỉm cười nói chuyên khu sử lai khác học viện, số 36, 18 vạn lần thứ nhất. Thời điểm những người khác cạnh tranh, khi không có ai tăng giá thì Lăng Y Y mới có thể hô ra số lần. Nhưng Đường Vũ Cách vừa mới bắt đầu cạnh tranh, Lăng Y Y liền trực tiếp hô lên số lần. Có thể thấy được đây đã là trạng thái bình thường. Đó là một loại quả hình quả lê, một quả ngàn năm, hiệu quả là tăng cường bản thân cảm ứng đối với năng lượng sinh mệnh. Lam Hiên Vũ cố ý quay đầu nhìn một chút người đấu giá đằng sau, rất nhiều người ánh mắt đều 10 phần lửa nóng. Hiển nhiên, cái thiên tài địa bảo này là 10 phần được hoan nghênh như đối Lam Hiên Vũ mà nói, cái thiên tài địa bảo này cũng không có cái gì dùng. Thân hòa độ của hắn đối với năng lượng sinh mệnh đã đầy đủ cao, căn bản cũng không cần bất luận cái gì thiên tài địa bảo để tăng phúc bản thân. Hắn hiện tại cũng nhanh tiêu hóa không tới. Lần thứ hai, lần thứ ba, thành dao. Không có đối thủ cạnh tranh, Đường Vũ cách thuận lợi cầm xuống mình vật cần đấu giá. Con mắt bốn người Lam Hiên Vũ thấy vậy đều sáng lên. Cái này có chút sướng rồi nha. Lấy giá khởi điểm cầm xuống đồ vật mình muốn. Giá cả hẳn là sẽ không cao so với đổi trong học viện thậm chí còn có khả năng thấp hơn, khó trách Đường Vũ Cách chọn tới đây. Lam Hiên Vũ đều có chút hối hận tự mình biết biết sự chữ không đủ, nhiều thiên tài địa bảo như vậy, hắn lại phần lớn không biết, cái này có chút lúng túng. Đồ tốt, giá cả phù hợp, nhưng không biết cái nào chân chính thích hợp cho bản thân. Xem ra, sau khi trở về, mình muốn ở phương diện này bồi bổ một khóa, không chỉ có muốn nhìn tư liệu, còn muốn hướng lão sư thỉnh giáo một chút, xem lão sư có đề nghị gì. Tiếp theo món đồ đấu giá này tương đối đặc thù, màn hình lớn tối xuống, Lang Y Y đi đến chính giữa sân khấu, khẽ cười nói: Món đồ đấu giá này không rõ lai lịch, công năng không rõ, nhưng bản thân rất kỳ dị. Không có giới thiệu cụ thể, ta chỉ có thể miêu tả đơn giản. Mọi người mời xem màn hình lớn. Màn hình lớn lần nữa phát sáng lên, một viên bảo thạch hình giọt nước xuất hiện. Cái viên bảo thạch này rất xinh đẹp, tại bên trong màn hình lớn có thể nhìn thấy nó tản ra thải sắc quang mang nhàn nhạt, nhạt, nhưng nhìn không ra nó cụ thể lớn bao nhiêu. Bên trong bảo thạch hình giọt nước có một viên tinh châu, chính là cái tinh châu này tỏa ra quang mang màu sắc nhàn nhạt. nhạt. Cẩn thận phân rõ có thể phát hiện, bản thân tinh châu có màu lam, đỏ, vàng, thanh, kim, đen, ngân, lục, tử chín loại màu sắc. Trong đó, màu xanh lục và cùng màu tím tại trung tâm nhất, bảy loại màu sắc khác phân bố ở bên ngoài khu vực trung tâm, rất kỳ dị. Lăng Y y mỉm cười nói, tất cả mọi người thấy được, cái giọt nước này ở trạng bảo thạch rất đẹp. Tin tưởng chỉ cần là nữ nhân sẽ rất khó cự tuyệt sự cám dỗ của nó. Mà lại nó rất kỳ lạ, vô luận tiếp xúc thân thể nơi nào, đều sẽ tự hành sinh ra một đầu dây quấn quanh nơi đó. Vô luận kiểm tra như thế nào, đều không thể phát hiện đầu dây thần này phát ra. Kỳ lạ hơn đặc biệt chính là, cái viên bảo thạch này không có bất kỳ cái năng lượng ba động gì. Chỉ ít bằng vào khoa học kỹ thuật trước mắt chúng ta không cách nào kiểm tra ra nó có năng lượng ba động tồn tại. Nhìn nó chỉ là một viên bảo thạch xinh đẹp. Theo bề ngoài lộng lẫy của nó đến xem, nó tựa hồ lại không có phổ biến như vậy. Cho nên chúng ta gọi nó là bảo thạch cửu thải thần bí. Dù chỉ là dùng để làm trang trí, nó cũng là rất mỹ lệ. Huống chi, nói không chừng bên trong nó còn có cái gì kỳ lạ nó đến từ cực bắc tri địa của hành tinh mẹ là một tri đội thám hiểm tại bên trong băng tuyết phát hiện ra chúng ta không cách nào kiểm tra ra nó tồn tại bao nhiêu năm trong đó cũng không có bất kỳ năng lượng tồn tại có thể nói cho mọi người chính là nó đã trải qua kiểm tra của sở nghiên cứu kiểm tra đỉnh cấp liên bang kết quả vẫn như cũ là như ta đã nói lúc trước bởi vậy ta cho rằng nó thích hợp nhất làm một vật siêu tầm bởi vì nó có tính đặc thù chúng ta trước tiên biểu hiện ra vật thật cho mọi người xem sau đó lại bắt đầu đấu giá tại bên trong thời gian nàng nói chuyện một xe đẩy cỡ nhỏ đã bị đẩy ra. người thiếu nữ mặc váy dài đem xe đẩy lên chính giữa sân khấu. trên xe đẩy có một đài bày ra được vải đỏ bao trùm lấy. tại một nháy mắt cái xe đẩy này đẩy ra, thân thể Lam Hiên Vũ bỗng nhiên kéo căng. những người khác là nhìn trên đài, không có người chú ý tới biến hóa của hắn. trong nháy mắt này khuôn mặt Tuấn giật của Lam Hiên Vũ bỗng nhiên đỏ lên. hắn có một loại cảm giác hô hấp khó khăn, chỉ cảm thấy tim đập của mình bỗng nhiên tăng tốc, vòng xoáy huyết mạch đột nhiên trở nên bắt đầu cuồng bạo, xoay tròn cấp tốc. Trước nay chưa từng có khát vọng quanh quẩn tại trong lòng hắn, bên trong cơ thể tự hồ có âm thanh đang kêu gọi hắn, biểu đạt khát vọng mãnh liệt, đó là cái gì? Vì cái gì khoảng cách xa như vậy nó sẽ còn để cho mình sinh ra lớn phản ứng như thế? Lam Hiên Vũ hô hấp khó khăn, toàn thân cũng bắt đầu phát nhiệt, hắn thậm chí có thể cảm giác được hai tay của mình đang run rẩy rất nhỏ. Kim Văn Lam Ngân Thảo cùng Ngân Văn Lam Ngân Thảo thậm chí có một loại xúc động muốn tự hành thấu thể mà ra. Ta đây là thế nào, đến tộc cùng là thế nào? Đó là một loại cảm giác lỗ chân lông toàn thân đều mở ra. Vì sao lại có cảm giác như vậy? Lam Hiên Vũ rất là chấn kinh. Bất quá làm hắn giật mình nhất vẫn là trong lòng mình đột nhiên sinh ra cái chủng loại khát vọng kia. Trước nay chưa từng có khát vọng như thế, cả người hắn phảng phất trong nháy mắt trở nên đói khát cực độ. Cái viên bảo thạch cửu thải thần bí này đến tột cùng là cái gì? Vì sao lại gây nên mình phản ứng mãnh liệt như thế? Cho dù là thân ngâm ở bên trong Hải Thần Hồ, đắm chìm trong năng lượng sinh mệnh nồng đậm kia, Lam Hiên Vũ cũng chưa từng từng có khát vọng mãnh liệt như vậy. Trên đài, Lăng Yy chấm dãi xốc lên vài đỏ, phía dưới là giá đỡ màu đen biểu hiện ra hình dáng một người đang đưa tay đỡ ở trước ngực, một viên bảo thạch chín màu được khảm nạm ở trong đó, tản ra quang mang chín màu nhàn nhạt, nhạt. Bảo thạch có thể tích không lớn, quang mang cũng không tính quá mạnh, nhìn trên màn ảnh thì không thấy được sự đẹp mắt đẹp mắt. Lăng y, y mặt mỉm cười nói: "Được rồi, giới thiệu nhiều như vậy, chúng ta phía dưới bắt đầu cạnh tranh. Giá khởi điểm 20 vạn đồng liên bang, mỗi lần tăng giá không thua kém 1 vạn." Lam Hiên Vũ dùng sức hít sâu một hơi, điều chỉnh hồn lực cùng huyết mạch chi lực của mình, tận khả năng bình phục một chút tâm tình của mình. Đồng thời nhanh chóng quay đầu nhìn thoáng qua, người cạnh tranh tựa hồ cũng không phải là rất nhiều. Xác thực, sức mua đồng liên bang là tương đương mạnh. Nếu như bảo thạch chỉ là để trang trí, 20 vạn đồng liên bang cũng quá đắt. Lam Hiên Vũ nhìn chằm chằm viên bảo thạch cửu thải thần bí kia. Cơ hồ tại lúc âm thanh Lăng Y Y vừa dứt, trong nháy mắt đó, hắn liền dơ lên thẻ số trong tay mình, số 33, 20 vạn đồng liên bang. Lăng Y Y hơi kinh ngạc nhìn về phía Lam Hiên Vũ. Dưới cái nhìn của nàng, mặc dù viên bảo thạch này rất đẹp, nhưng nói về giá cả thì thật sự là quá cao một chút. 20 vạn đồng liên bang có thể mua thiên tài địa bảo coi như không tệ để phụ trợ tu luyện, mà đối với học viên xử lai khác học viện mà nói, còn có cái gì trọng yếu hơn so với tu luyện? Lúc này dùng tiền mua một vật phẩm trang sức căn bản không có tác dụng gì, hoặc là chính là đặc biệt có tiền, hoặc là chính là đầu óc có vấn đề. Căn cứ tình huống trước đó của Lam Hiên Vũ, Lăng Y Y biết hắn không phải một người đặc biệt có tiền, vậy hắn đây là muốn làm gì? Mình đã nói rất rõ ràng rồi cơ mà. Viên bảo thạch cửu thải thần bí này đã trải qua liên bang dùng dụng cụ kiểm trắc tinh mật nhất cũng không có phát hiện nó có tác dụng thiết thực gì. Trên thực tế, vô luận là kim loại hay là bảo thạch, chỉ cần bên trong không có chất chứa năng lượng, vậy cũng chỉ có tác dụng trang trí, không chỉ là lăng y. y ngay cả đồng bạn bên cạnh Lam Hiên Vũ cũng đều bị động tác đột nhiên hắn giơ bảng mà giật nảy mình. Tiền Lỗi nháy nháy mắt, lúc này mới cẩn thận đi xem bảo thạch kia, hắn đối Lam Hiên Vũ là hiểu rõ nhất. Động tác Lam Hiên Vũ giơ bảng cực nhanh, mà hắn lại ngay tại bên người Lam Hiên Vũ. Có thể thấy rõ Lam Hiên Vũ lúc này có chút vội vàng. Tại trong trí nhớ Tiền Lỗi Lam Hiên Vũ xưa nay sẽ không làm chuyện vô vị, hắn muốn thứ nào đó, liền nhất định là có nguyên nhân của hắn. Lam Mộng Cầm nhẹ nhàng đụng đụng Đống Thiên Thu, thấp giọng nói: "Mua cho muội đấy." Đống Thiên Thu mặt đỏ lên, tỉ tỉ đừng nói mỏ. Có lẽ hắn biết viên bảo thạch có thể làm được cái gì đó. Lam Mộng Cầm bĩu môi nói: "Dụng cụ điều kiểm chắc tinh mật nhất cũng không tìm ra cái gì thì hắn có thể biết cái gì? 20 vạn đồng liên bang, 20 cái huy chương màu trắng đó nha." Thật sự cam lòng ư? Đống Thiên Thu không có lên tiếng nữa, như nhìn viên bảo thạch kia ánh mắt hơi biến đổi. Trong lòng nàng thầm nghĩ, mình đối với cái đồ vật chín màu này là không thể nào thích, mình thích chính là màu trắng cùng màu lam, có nên nói cho hắn hay không, không cần dùng tiền mua bữa đâu, nhưng nếu là nói, vạn nhất hắn không phải mua cho mình thì sao, lúc đó thật sự là quá xấu hổ rồi. Nàng do dự một chút, vẫn là không có lên tiếng. Chỉ là, đột nhiên, thân thể đống thiên thu cứng đờ, ký ức nguồn gốc từ sâu trong linh hồn đột nhiên nổi lên. Trong chốc lát, cả người nàng đều run rẩy rất nhỏ. Ánh mắt đột nhiên trở nên ngưng kết, nhìn chằm chằm lên viên bảo thạch chín màu hình giọt nước kia. Chín màu ư? Hình giọt nước ư? Nàng đã gặp qua chưa? Nàng giống như đã gặp qua, tại cực kỳ lâu trước kia. Nàng đem ánh mắt cấp tốc nhìn về phía Lam Hiên Vũ, mà Lam Hiên Vũ lúc này con mắt chỉ là nhìn chầm chằm viên bảo thạch kia, căn bản không có chú ý tới ánh mắt của nàng. Tay phải hắn dơ lên cao thẻ số, lân phiến hình thoi màu vàng kim như ẩn như hiện. Lân phiến màu vàng kim với bảo thạch chín màu hình giọt nước ư, còn có khuôn mặt hắn giống người kia ở lần đầu gặp mặt. Lúc này để nàng cảm thấy hắn giống như đã từng quen biết, hắn trưởng thành một chút. Ngây thơ rút đi mấy phần. Cảm giác quen thuộc lần đầu gặp nhau đã từng có tựa hồ cũng theo đó càng thêm mãnh liệt mấy phần. Hắn là ai? Hắn đến tục cùng là ai? Trong chốc lát, run rẩy bên trong đống thiên thu tâm loạn như tê dại. Lam mộng cầm ngay tại bên người nàng, lập tức phát hiện nàng đột nhiên biến hóa, không khỏi nghi hoặc nói. Chính là một viên bảo thạch không rõ la lịch mà thôi, thiên thu, muội không đến mức cảm động như thế chứ. Đống thiên thu không có lên tiếng, hàm răng khẽ cắn môi dưới. Nàng đột nhiên cảm thấy đầu mình đau nhức muốn nhất Một vài thứ ký ức ở trong biển sâu tựa hồ bắt đầu bốc lên. Những ký ức kia đã sớm bị mình vui lấp phảng phất liền muốn phá đất mà lên. Sắc mặt nàng lập tức trở nên có chút tái nhợt, chỉ nhẹ nhàng lắc đầu với Lam Mộng Cầm. Lăng Y y thói quen trực tiếp báo ra số lần. 20 vạn, số 33 ra giá 20 vạn, lần đầu tiên. Cái viên bảo thạch chín màu này lúc đầu cũng không có gây nên quá nhiều chú ý, cho nên những người đấu giá phía sau hoàn toàn yên tĩnh. Trong lòng Lam Hiên Vũ lại là rất gấp gáp, chính mình nhất định phải cầm tới trong tay. Hắn biết mình vô luận như thế nào đều nhất định phải cầm tới viên bảo thạch này. Đây là âm thanh ở chỗ sâu nhất trong nội tâm của hắn một mực vội vàng la lên nói cho hắn biết, vô luận như thế nào cũng không thể bỏ qua nó. Mình hẳn là sẽ giống Đường Vũ Cách như lúc trước, sẽ trực tiếp cầm xuống. Lam Hiên Vũ ở trong lòng âm thầm mong mỏi, nhưng không như hắn mong muốn, ngay lúc này một âm thanh từ phía bên cạnh truyền đến. 21 vạn, Lam Hiên Vũ đột nhiên quay đầu nhìn lại. Ngay tại chuyên khu sử lai khác học viện, bên trong nơi hẻo lánh, có một cái thẻ số được giơ lên. Lông mày Lăng Y Y có chút hất lên, số 43, 21 vạn, lần đầu tiên. Nội chiến trong Sử Lai khác Học Viện, những người đấu giá đằng sau không có tham dự cũng lập tức thấy hứng thú. Một viên bảo thạch chín màu nhì không có tác dụng gì, vậy mà đưa tới hai tên học viên Sử Lai khác Học Viện tranh đoạt, đó có phải mang ý nghĩa cái viên bảo thạch này là đồ tốt hay không? Trong lúc nhất thời, đằng sau xuất hiện một chút trầm thấp tiếng nghị luận. Lam Hiên Vũ ngưng thần nhìn lại, thẻ số 43 là một thanh niên nhìn qua 16-17 tuổi. Tên thanh niên kia đang cười híp mắt nhìn hướng Lam Hiên Vũ bên này. Hắn mỉm cười nói, "Bằng hữu của ta đã thích đồ vật chín màu này, niên đệ không bằng nhường cho ta đi, như thế nào?" Tại bên cạnh hắn còn ngồi đó một nữ học viên cùng tuổi với hắn, bởi vì có thân thể của hắn che chắn, Từ Lam Hiên Vũ nhìn bên này không rõ hình dạng. "Thật có lỗi với học trưởng, cái viên bảo thạch này bằng hữu của ta cũng thích." Lam Hiên Vũ vừa nói, một bên hướng phía đống thiên thu mà chép miệng. Ở thời điểm này, hắn là tuyệt sẽ không nói ra cái viên bảo thạch này trọng yếu bao nhiêu đối với mình. Phía sau tiếng nghị luận đã vang lên, nếu như mình ở thời điểm này biểu hiện được quá mức lo lắng, làm cho tất cả mọi người đều phát giác được tầm quan trọng cái viên bảo thạch này, dù là có quy tắc tiềm ẩn của sử lai khác học viện cũng rất dễ dàng dẫn tới những người khác tham gia cạnh tranh. Lam Hiên Vũ mới bao nhiêu tiền, làm sao có thể cạnh tranh được nhiều người đấu giá tài đại khí thô như vậy. Tên thanh niên kia nghe vậy không khỏi bật cười. Tiểu học đệ, chúng ta là đồng học, đừng như vậy mà. Ngồi tại cách đó không xa Lam Hiên Vũ, Đừng Vũ cách lạnh lùng hừ một tiếng. Tên thanh niên kia cũng không nóng giận, mỉm cười nói, ta tưởng là ai, nguyên lai là cùng Vũ Cách học muội cùng đi, khó trách như thế. Bỏ được tiền như vậy nhất định là đại gia tộc ra tay Lam Hiên Vũ lông mày cau lại Nhưng vẫn là dơ lên thẻ số trong tay Mà lúc này Đống Thiên Thu cũng không có phản ứng gì Chỉ là nhìn hắn Sau đó lại lần đem ánh mắt đặt ở bên trên bảo thạch chín màu kia Số 33 22 vạn lần đầu tiên Lăng Y Y cũng hơi nhíu mày Sử lai like khác học viện là rất đoàn kết Cho nên bình thường học viên trong học viện là tương hỗ Tình huống cạnh tranh vô cùng ít ỏi Thanh niên lần nữa dơ lên thẻ số Mỉm cười nói 30 vạn Nên đệ nếu là đệ đặt cao một chút ta liền nhường cho đệ, nhưng ta cũng không thể không có điểm biểu thị, không phải bằng hữu của ta sẽ không cao hứng. Sắc mặt Lam Hiên Vũ lập tức trở nên khó coi. Hắn chậm rãi hít sâu một hơi, không còn áp chế vòng xoáy huyết mạch bởi vì bị kích thích mà sinh ra chấn động mãnh liệt trong cơ thể. Hắn chậm rãi đứng dậy, theo hắn đứng dậy, một cỗ khí lưu nhà nhạt, nhạt từ trên người hắn trào lên mà ra. Tại dưới tình huống không có áp chế, hai tay của hắn phân biệt hiện ra lân phiến màu vàng kim cùng màu bạc. Tiếng long ngâm trầm thấp tại trong lồng ngực quanh quần. Trong lúc nhất thời, khí tức huyết mạch nóng bỏng bỗng nhiên bắn ra. Đừng nhìn Lam Hiên Vũ tu vi không cao, khi khí tức huyết mạch này của hắn phóng thích hướng ra phía ngoài, không khí xung quanh đều tùy theo rung động, nhất là tại bên trong tiếng long ngâm trầm thấp kia, tất cả hồn sư ở đây, võ hồn đều bởi vì bị kích thích mà xuất hiện trình độ biến hóa khác biệt. Lam Hiên Vũ không có phóng thích võ hồn, chỉ là thả ra khí tức huyết mạch, nhưng tại dưới khí lưu vàng bạc song sắc phun trào, Lam Hiên Vũ cho người ta một loại cảm giác uy chấn toàn trường. Tên thanh niên kia hô lên 30 vạn sắc mặt cũng là hơi đổi. Thân là thành viên Sử Lai Khắc học viện, Cảm giác đối với khí tức huyết mạch tự nhiên là 10 phần nhạy cảm Hắn có thể rõ ràng cảm giác được niên đệ này tuổi rất nhỏ Nhưng trên người tắn phát ra khí tức huyết mạch rất cường đại Hắn tự hỏi võ hồn mình cũng không kém Nhưng lúc này lại có một loại cảm giác run rẩy Lấy thực lực của hắn đương nhiên không đến mức e ngại Lam Hiên Vũ hiện tại Nhưng vấn đề là, tại bên trong sử lai khác học viên, quái vật thật sự là nhiều lắm Hiện tại không sợ, không có nghĩa là về sau cũng không sợ Đường Vũ cách nhìn qua có chút quái gở, nhưng tính cách không tính quá mạnh mẽ Mà hắn Sở Dĩ lại tham dự cạnh tranh nhưng thật ra là có chút quan hệ cùng Đường Vũ Cách, lại không nghĩ rằng niên đệ mới nhìn qua này tuổi tác nhỏ như thế, lại có tiềm lực lớn như thế, 31 vạn. Lam Hiên Vũ chậm rãi dơ lên thẻ số của mình, tùy ý để khí tức huyết mạch bản thân tùy tiện bắn ra. Bên trong hai con ngươi hắn ẩn ẩn có quang mang vàng bạc song sắc lấp lóe. Thời điểm khi hắn nói ra mấy chữ này, ở đây tất cả người đấu giá không có bất kỳ người nào bởi vì tuổi của hắn mà xem thường hắn. Lam Hiên Vũ Sở Dĩ đứng người lên, cũng không phải là nhằm vào tên thanh niên kia mà là nhắm vào những người đấu giá sau lưng đã ngo ngoe muốn động, hắn đây là tại nói cho những người khác ở đây, Giật đồ cùng hắn, phải cân nhắc một chút sẽ đắc tội một học viên rất có tiềm lực của Sử Lai like khác học viện hay không. Quả nhiên, khi hắn lần nữa giơ lên thẻ số, bao gồm cả tên thanh niên kia ở bên trong, lại không có người khác cùng tranh đoạt viên bảo thạch kia. Số 33, 31 vạn, lần đầu tiên, lần thứ hai, lần thứ ba, thành giao. Trị đấu giá bục một tiếng rơi xuống, món đồ đấu giá này đã bán đấu giá xong. Lam Hiên Vũ chậm rãi thu thẻ số trong tay lại, Hắn quay đầu nhìn về phía tên thanh niên lúc trước kia, hướng hắn khẽ vút cảm thầm hỏi, nhìn qua tựa như là tại cảm tạ đối phương không có tiếp tục tranh đoạt cùng mình, nhưng thanh niên kia hiểu được ý tứ bên trong ánh mắt của Lam Hiên Vũ, bởi vì ngươi, ta tốn thêm 11 vạn đồng liên bang đó nha. Thanh niên lúc này trong lòng cũng có chút hối hận, nếu như Lam Hiên Vũ thật sự là người nổi bật trong thế hệ tuổi trẻ, thì chính mình đắc tội đối phương quả thực là có chút không sáng suốt rồi. Tuy nói hai người sinh hoạt cũng chưa chắc sẽ có gặp nhau, nhưng dạng này hoàn toàn là không cần thiết. Lam Hiên Vũ ngồi trở lại chỗ ngồi, kỳ thật hắn cũng có chút đau lòng, huy chương màu trắng của hắn chỉ có mấy chục cái, nếu như đều bỏ ra, hắn thật có điểm không nữa. Trong lòng Lam Hiên Vũ âm thầm quyết định dùng một viên huy chương màu vàng thêm 11 viên huy chương màu trắng để thanh toán vật vừa mới đấu giá. Bất quá, cuối cùng là đã có được đồ mình muốn, điều này cũng làm cho hắn nhẹ nhàng thở ra. Đồng Thiên Thu kéo căng thân thể cũng dần dần buông lỏng xuống, chỉ là trong đầu vẫn như cũ là các loại mảnh vỡ hồi ức. Nam thấp giọng hướng Lam Mộng Cầm nói, "Mộng Cầm tỷ, muội có chút đau đầu." Muội đi về trước nghỉ ngơi. Mọi người ở chỗ này tiếp tục tham gia đấu giá đi. Lam Mộng Cầm sững sờ. Muội bị thế nào vậy? Có phải là giận dỗi tên kia không? Hắn kỳ thật chính là mượn cớ mà thôi, không cần thiết giận dỗi. Lam Mộng Cầm mặc dù thỉnh thoảng sẽ đi khiêu khích một chút Lam Hiên Vũ, nhưng cũng không phải là thật sự muốn nhầm vào hắn. Đông Thiên Thu lắc đầu, không có. Muội chỉ là thân thể có chút không thoải mái. Hiên Vũ, tiền lỗi, ta đi trước nha. Lam Hiên Vũ nói, vậy ta đi cùng ngươi. Vừa bỏ ra nhiều tiền như vậy, ta hẳn là sẽ không lại mua thứ khác. Tiền Lỗi, ngươi vẫn ở đây chứ? Tiền Lỗi tràn đầy phấn khởi nói, ta nghĩ ở lại xem một chút. Mộng Cầm, để bọn hắn đi trước đi, chúng ta ở lại nhìn một lát, thế nào? Lam Mộng Cầm do dự một chút, nhìn Đống Thiên Thu, lại nhìn nhìn Lam Hiên Vũ, cuối cùng vẫn là nhẹ gật đầu. Vậy được rồi, Lam Hiên Vũ, ngươi cần phải bảo vệ tốt Thiên Thu. Lam Hiên Vũ liếc mắt, ta không biết là ai bảo vệ ai nha. Luận chân thực sức chiến đấu, hắn chỉ sợ thật sự không phải đối thủ của Đống Thiên Thu. Huống chi, đây là tại Sử Lai Khắc Thành, nơi đây nào sẽ có nguy hiểm gì? nhất là bọn hắn vẫn là học viên sử lai khác học viện. Đống Thiên Thu không nói gì nữa, trực tiếp quay người đi ra ngoài. Lam Hiên Vũ đem huy chương cần thanh toán đưa cho tiền lỗi, để hắn thay mình tính tiền cùng nhận lấy vật đấu giá, sau đó liền theo Đống Thiên Thu đi ra. Đường Vũ Cách cùng thanh niên lúc trước đều không hề rời đi, bọn hắn chỉ là nhìn một chút bóng lưng rời đi của Lam Hiên Vũ cùng Đống Thiên Thu. Thanh niên kia chủ động đến bên người Đường Vũ Cách ngồi xuống, thấp giọng nói: vừa rồi người kia là ai? lớp mấy? Ta làm sao chưa thấy qua? Đường Vũ Cách thản nhiên nói: là Tân Sinh. Tân sinh thôi ư, thanh niên có chút xấu hổ. Lúc trước mình lại bị một tân sinh dọa sợ. Đường Vũ cách liếc mắt nhìn hắn, bổ sung một câu: Chính là người lĩnh đội chiến đội trong video đánh bại ta. Cái gì? Thanh niên la thất thanh, âm thanh có chút lớn, thậm chí ngay cả người đấu giá đằng sau đều nghe được. Giờ khắc này sắc mặt của hắn thật sự đã thay đổi. Lĩnh đội ư, cái tên này nhìn qua kia chỉ có Tu Vi Nhị Hoàn, lại dẫn theo một đám tân sinh chiến thắng chiến đội mạnh nhất năm thứ ba ư. Thanh niên này cũng sẽ không bởi vì Lam Hiên Vũ chỉ có Tu Vi Nhị Hoàn mà xem thường hắn chính sự tương phản lấy cấp bậc hồn lực nhị hoàn vậy mà có thể thi đậu sử lai khác học viện đồng thời thành tích vẫn là đệ nhất đây mới thật sự là quái vật nếu không có gì bất ngờ xảy ra dạng người này tương lai nhất định có thể tiến nhập nội viện mình trong lúc vô tình vậy mà đắc tội một người có tiềm năng vô hạn ra phòng khỏi đấu giá lam hiên vũ cùng đống thiên thu sóng vai mà đi đống thiên thu cúi đầu cũng không nói chuyện lam hiên vũ thỉnh thoảng nhìn nàng một cái chỉ có thể nhìn thấy nàng rủ xuống tóc dài màu xanh đậm không nhìn thấy mặt của nàng thiên thu ngươi không sao chứ Đồng Thiên Thu lắc đầu, đột nhiên dừng bước, quay đầu nhìn về phía Lam Hiên Vũ. Ngươi, ngươi thật sự gọi Lam Hiên Vũ ư. Sao cơ? Lam Hiên Vũ ngẩn ngơ, ta không gọi Lam Hiên Vũ thì kêu là cái gì? Đồng Thiên Thu còn nhìn hắn một chút, hỏi lần nữa. Không phải họ đường ư. Trong lòng Lam Hiên Vũ cảm thấy không hiểu thấu. Họ đường ư, ta tại sao phải là họ đường? Đồng Thiên Thu lắc đầu. Không sao, có thể là ta nghĩ quá nhiều rồi. Đi thôi, chúng ta nhanh trở về đi, ta thật là rất đau đầu. Ký ức trào lên. Kéo theo lấy huyết mạch bản thân nàng cũng đang biến hóa, trận kích thích mãnh liệt này phảng phất muốn đem tinh thần chi hải hủy diệt, bên trong đầu của nàng không ngừng truyền đến từng trận đau đớn. Lam Hiên Vũ một mực đem đống thiên thu đưa đến cửa túc xá, hắn lần nữa xác nhận nàng không cần trợ giúp sau đó mới quay trở về ký túc xá của mình. Thời điểm khi hắn trở lại cửa ký túc xá của mình, ngoài ý muốn của hắn là phát hiện một người đang ngồi ở ngoài cửa. Định thần nhìn lại, cũng không phải chính là Lưu Phong Ư, phong tử, ngươi ở chỗ này làm gì? Lam Hiên Vũ tò mò đi ra phía trước, ta chờ ngươi đấy. Lưu Phong bắn người mà lên, ánh mắt có chút phức tạp nhìn Lam Hiên Vũ. Lam Hiên Vũ nghi hoặc nói: "Chờ ta ư? Vậy ngươi làm sao không gọi điện cho ta?" Thân sắc Lưu Phong có chút biến hóa, hắn cười khổ nói: "Có thể là trước đó ta cũng chưa có quyết định, nhưng ta hiện tại đã quyết định. Hiên Vũ, ta nghĩ xin ngươi giúp ta một việc, vào đi, vào nhà lại nói tiếp." Lam Hiên Vũ mở ra cửa phòng ký túc xá, mang theo Lưu Phong đi vào trong phòng khách. Lam Hiên Vũ rót chén nước cho Lưu Phong rồi hỏi: "Phong tử, ngươi đến cùng là thế nào?" có cái gì ta có thể giúp ngươi thì cứ nói đi. Lưu Phong thản nhẹ một tiếng. Ta cũng không biết có thể thành công hay không, nhưng ta muốn thử xem. Ngươi cũng biết, thiên phú của ta chỉ sợ là kém cỏi nhất bên trong tất cả học viên lớp chúng ta. Ban đầu ở lớp thiếu niên năng động ở Thiên La Học Viện, ta cũng chính là kém cỏi nhất. Mặc dù mập mạp khi đó cũng không mạnh, nhưng ít ra võ hồn hắn rất đặc thù. Mà ta đây, võ hồn của ta chỉ có thể coi là hơi tốt một chút so với cường công hệ khí võ hồn phổ thông mà thôi. Nếu như là tại Học Viện bình thường, cái này hẳn là cũng đã đủ rồi bằng vào cố gắng của ta, ta cũng có thể trở thành một học viên ưu tú. thế nhưng là nơi này là sử lai like khác học viện. sau khi tới đây ta mới biết được ta và các ngươi có bao nhiêu tranh lệch. ta tranh lệch không phải không cố gắng, mà là tiềm năng. võ hồn bạch long thương của ta tại phương diện tiềm năng thật cùng võ hồn các ngươi có tranh lệch nhiều lắm. dù là ta đã hết sức cố gắng nghiền ép mình, hơn nữa còn nhiều hơn một khối hồn cốt so với các ngươi. nhưng như cũ so với cùng các ngươi là có tranh lệch cực lớn. võ hồn của ngươi cùng mập mạp kỳ thật đều đang không ngừng tiến hóa đây là bởi vì các ngươi có đầy đủ tiềm năng cường đại, ta có thể nhìn thấy, tại tương lai không lâu, ta khó mà nhìn theo bóng lưng các ngươi. đến lúc đó, ta làm gì còn có khả năng làm đồng đội cùng các ngươi? mập mạp hiện tại so với trước kia cố gắng nhiều hơn, ngươi hẳn là cũng nhìn thấy. mặc dù hắn không nói, nhưng ta hiểu được tâm tình của hắn. ngươi đem hết toàn lực biến không thể thành có thể, đem chúng ta đưa vào sử lai khác học viện. chúng ta đều nghĩ sẽ đặc biệt cố gắng để cho mình xứng với thân phận học viên sử lai khác. theo cố gắng của hắn cùng võ hồn khai phát. Mập mạp rốt cuộc tìm được con đường thuộc về mình. Ta cũng đang cố gắng, thế nhưng là ta vẫn như cũ rất mê man. Võ hồn ta là Bạch Long Thương, ta thật nghĩ không ra còn có cái gì có thể để phát triển. Lam Hiên Vũ không có nói xen vào, chỉ là tùy ý để Lưu Phong nói tiếp. Hắn biết, Lưu Phong nói chính là tình huống vô cùng hiện thực. Võ hồn Bạch Long Thương của Lưu Phong tại toàn bộ tân sinh đúng là yếu nhất. Hắn thật sự đã rất cố gắng, thế nhưng là tại sử lai khác học viện thật sự là không phải là chỉ dựa vào cố gắng là được, còn cần có thiên phú đặc thù. Đây chính là vì cái gì sử lai khác học viện sẽ có dạng khẩu hiệu này của trường chỉ lấy quái vật không thu người thường Lưu Phong có thể nói là tương đối hàng đầu bên trong người bình thường nhưng đến nơi này hắn yếu hơn một chút bất quá loại thiên phú này vấn đề khó đừng nói là Lam Hiên Vũ ngay cả xem như các lão sư sử lai khác học viện sợ cũng không có cách nào Lam Hiên Vũ lông mày cau lại vậy ngươi bây giờ có tính toán gì lấy hắn hiểu rõ đối với Lưu Phong hắn biết rõ Lưu Phong không phải một người gặp được khó khăn liền sẽ lùi bước nếu không thì Lưu Phong cũng sẽ không kiên trì đến hiện tại. Ánh mắt Lưu Phong có chút ngưng trệ, "Ta muốn ngươi giúp ta, để cho ta thử một chút." "Hiên Vũ, ta hôm nay lúc ăn cơm tối đụng phải Huy Huy." Lam Hiên Vũ có chút ngạc nhiên hỏi, "Huy Huy ư? Hắn xuất quan rồi ư?" Lưu Phong nhẹ gật đầu, "Hắn đã xuất quan, hắn nói với ta võ hồn hắn đã biến dị, mà lại có tiến hóa rõ ràng, so với trước kia còn mạnh hơn. Chính là ngày đó ngươi song trọng phụ trợ đối với hắn, kích thích một vài thứ chỗ sâu nhất trong bản nguyên huyết mạch của hắn, chạm vào huyết mạch phụ thân cùng mẫu thân hắn truyền thừa xuống mà dung hợp lại, từ đó để hắn xuất hiện biến dị tốt." Lam Hiên Vũ thở dài một hơi nói, "Vậy là tốt rồi, ta còn lo lắng hắn bị thương bản nguyên, xác định không có việc gì là tốt rồi. Ngày đó ta cũng là quá mạo hiểm, quá hiếu thắng." Lưu Phong lắc đầu, "Ta tới tìm ngươi chính là muốn để ngươi tại trên người ta cũng thử một lần song trọng phụ trợ, xem ta có thể cũng giống hắn sinh ra biến dị như thế hay không." Cái gì cơ? Lam Hiên Vũ giờ mới hiểu được mục đích chuyến này của Lưu Phong, hắn rõ ràng là bị Nguyên Ân Huy Huy kích thích. Đúng vậy, Nguyên Ân Huy Huy vốn chính là người mạnh nhất năm nhất, võ hồn lại xuất hiện biến dị tốt không thể nghi ngờ sẽ kéo ra trên lệch cùng những người khác. Lưu Phong vốn chính là thiên phú kém cỏi nhất, hắn sao có thể không nhận kích thích đây? làm Hiên Vũ cười khổ nói: "Thế nhưng là chúng ta đã thử qua, tựa hồ là không được, thân thể của ngươi giống như không chịu nổi." Lưu Phong hít sâu một hơi, ánh mắt kiên định nói: "Một lần không chịu nổi thì hai lần, hai lần không được thì ba lần. Ta không có thiên phú như Huy Huy, nhưng nói không chừng kích thích thêm mấy lần, võ hồn ta cũng có thể xuất hiện biến dị. Mà lại, chúng ta đã thí nghiệm qua, ta không có cái gì chứng gì." Hiên Vũ Đây là cơ hội duy nhất hiện tại mà ta nghĩ đến, ngươi giúp ta một chút, có được hay không?" Lam Hiên Vũ nhìn ánh mắt nóng rực của Lưu Phong, ánh mắt loại dáng vẻ vì mạnh lên không tiếc tất cả kia. Hắn hiểu được, Lưu Phong đây là áp lực quá lớn, dù sao Lưu Phong còn chỉ có 12 tuổi, đối mặt một đám thiên chi kiêu tử, thật vất vả thi vào Sử Lai khác học viện, hắn như thế nào không có áp lực. Tại bên trên đại đấu hồn trường, hắn cũng nhận kích thích không nhỏ, hắn đưa đến tác dụng rất nhỏ, lại thu hoạch huy chương bằng cùng người khác, coi như mọi người không nói chính trong lòng hắn thật sự dễ chịu ư, hắn muốn mạnh lên muốn trở thành một người hữu dụng trong đội đoàn lam hiên vũ hít sâu một hơi nói ta giúp ngươi thì không có vấn đề gì nhưng là phong tử ngươi phải có chuẩn bị tâm lý bởi vì ta không hy vọng ngươi bởi vì truy cầu thực lực mà dẫn đến tâm tình của mình xảy ra vấn đề như vậy ngươi có khả năng sẽ đi đến lạc lối lưu phong nói ngươi yên tâm đi coi như không được ta cũng không hối hận nhưng ta cũng nên thử một chút lão sư nhận lấy ta là bởi vì ta giống như lão sư có đầy đủ cứng cỏi con đường này đi không thông Ta liền lại nghĩ những biện pháp khác So với các ngươi nỗ lực càng nhiều hơn nữa Với lại, ta hiện tại cũng mạnh không ít so với lúc trước Là thời điểm nên nếm thử Ta đã 30 cấp Lam Hiên Vũ nhãn tình sáng lên Lưu Phong đột phá đến 30 cấp rồi ư Không nghĩ tới nhanh như vậy Cái này thật sự coi là niềm vui ngoài ý muốn Sau khi đi vào sử lai khác học viện Không chỉ là mình đang cố gắng đồng thời có thu hoạch Tất cả mọi người cũng đang nhanh chóng trưởng thành Lam Hiên Vũ hỏi Chừng nào thì bắt đầu Lưu Phong nói Liền hiện tại luôn Ta về ký túc xá. Chúng ta gặp nhau tại thế giới Đấu La. Hắn đương nhiên không có điên cuồng muốn nếm thử tại trong thế giới hiện thực, đó mới là thật sự muốn chết, hắn chỉ muốn mạnh lên, nhưng không có ý nghĩ muốn chết. Lưu Phong rời đi, Lam Hiên Vũ không khỏi cảm thán, cảm giác nguy cơ của mọi người thật sự đều rất cường liệt. Sự lai like khác học viện là để học viên tự do tu luyện, nhưng tại dạng không khí học tập này ai lại dám có nửa phần lười biếng đâu? Thật sự phải liều mạng cố gắng mới được. Quá trình tiếp theo là rất tàn khốc. Hai người tiến vào thế giới Đấu La, đi vào sân huấn luyện đối chiến cá nhân. Lam Hiên Vũ dùng hai loại lam ngân thảo vàng bạc phụ trợ Lưu Phong, Lưu Phong xác thực đã mạnh lên. Thời điểm lúc trước bọn hắn tiến hành nếm thử, thân thể Lưu Phong giống như là bị đốt lửa pháo, trong nháy mắt liền nổ tung, lần kia suýt nữa để lại bóng ma cho hắn, mà lần này hắn giữ vững được 3 giây đồng hồ. Cũng vẻn vẹn chỉ là 3 giây đồng hồ mà thôi. Tại phía dưới hai loại lam ngân thảo đồng tăng phúc, thân thể của hắn tựa như là thổi phồng khí cầu, không ngừng bành trướng. Sau đó phịch một tiếng nổ tung, đừng nói Lưu Phong, ngay cả Lam Hiên Vũ đều có chút bị kích thích. Mà hắn lại đột nhiên suy nghĩ hiểu được một sự kiện Lưu Phong là mạnh lên Nhưng mình cũng thay đổi mạnh lên Hắn hiện tại vòng xoáy huyết mạch trong cơ thể mạnh mẽ hơn Không biết bao nhiêu lần so với trước đó Nhất là tại sau khi hấp thu nhiều năng lượng sinh mệnh như vậy Vòng xoáy huyết mạch thật sự đã mạnh lên thật nhiều Cho nên hắn mang cho Lưu Phong song trọng phụ trợ Cũng không giống cùng trước kia Nếu như dùng cái này để cân nhắc võ hồn đồng bạn Không thể nghi ngờ Võ hồn nguyên ân huy huy Đống thiên thù đều mạnh hơn nhiều so với Lưu Phong. Và lại. Từ phản ứng lúc ấy của Nguyên Ân Huy Huy cùng Đống Thiên Thu đến xem, tựa hồ võ hồn của Đống Thiên Thu còn muốn phía trên võ hồn của Nguyên Ân Huy Huy, dù sao Đống Thiên Thu là tại được hắn phụ trợ trực tiếp liền dùng ra võ hồn dung hợp kỹ, mà Nguyên Ân Huy Huy lại bởi vì bị kích thích mà phát sinh võ hồn biến dị, như thế đến xem, Đống Thiên Thu hẳn là càng mạnh hơn mới đúng, nhưng từ sức chiến đấu thực tế đến xem, Đống Thiên Thu lại không bằng Nguyên Ân Huy Huy, đây cũng là nguyên nhân gì? Thế giới võ hồn quả nhiên có rất nhiều nơi thần bí, Lưu Phong nếm thử không thể nghi ngờ là không thành công nhưng hắn dùng hành động hướng Lam Hiên Vũ chứng minh mình đã cứng cỏi lần đầu tiên thất bại sau khi đi ra sắc mặt hắn tái nhợt thế nhưng là nương theo hệ thống thế giới đấu la khôi phục lại sau đó hắn lập tức liền yêu cầu bắt đầu nếm thử lần thứ hai kết quả đương nhiên không có cái gì thay đổi thổi phồng bành trướng rồi bạo tạc nổ tung mắt thấy Lưu Phong lần lượt nổ tung ở trước mặt mình Lam Hiên Vũ cũng bắt đầu trở nên chết lặng mà sắc mặt Lưu Phong cũng càng ngày càng khó coi tại bên trong thế giới đấu la bọn hắn là có cảm giác đau đớn nhất là tại trong học viện sử lai khác tất cả cảm giác đau của mọi người đều được điều chỉnh cao hơn nhiều so với thế giới đấu la bình thường. Mỗi một lần tự bạo mang cho Lưu Phong kích thích có thể nghĩ, nhưng chính là dưới tình huống như vậy, hắn vẫn như cũ chống đỡ được, vẫn như cũ một lần lại một lần yêu cầu Lam Hiên Vũ tiếp tục. Thẳng đến lần thứ 12, thời điểm Lam Hiên Vũ lại nhìn thấy Lưu Phong, cho dù là tại trong thế giới đấu la, miệng của Lưu Phong cũng đã không khép lại được, nước bọt thuận khóe miệng chảy xuôi, cơ bắp toàn thân đều có quắp lại. Cái này hiển nhiên là đến trình độ tinh thần bản thân đã không cách nào khống chế hệ thần kinh. Phong tử không thể tiếp tục nữa đâu, nếu tiếp tục, tinh thần của ngươi sẽ muốn hỏng mất. Đây cũng không phải là hệ thống thế giới đấu la có khả năng khôi phục được." Lam Hiên Vũ kiên quyết nói, hắn sẽ không giúp Lưu Phong tiếp tục thử nữa. "Ta, ta còn có thể." Âm thanh Lưu Phong có chút mơ hồ không rõ. "Không được, tuyệt đối không thể lại tiếp tục, trước tiên nghỉ ngơi thật tốt đi. Nếu như ngươi còn nghĩ tiếp tục thì chờ lần sau đi." Lam Hiên Vũ quả quyết nói, sau đó trực tiếp lựa chọn ngắt kết nối. Lưu Phong nhìn không gian rỗng tách trước mặt, ánh mắt hắn có chút ngốc trệ, có chút mờ mịt sau đó vô thức lựa chọn ngắt kết nối ý thức lưu phong chậm rãi khôi phục chung quanh một vùng tăm tối lúc này hắn chỉ cần động động ngón tay liền có thể mở ra mình khoang thuyền mô phỏng nhưng hắn không có hắn chỉ là lẳng lặng nằm tại bên trong thế giới đen tối này hắn có thể cảm giác được miệng của mình mở ra nước bọt đang chảy thân thể đang không ngừng run rẩy chính như lam hiên vũ đã nói như vậy thân thể của hắn đã đạt đến cực hạn tiếp tục như vậy hắn nhất định sẽ sụp đổ vẫn không có thành công ư tinh thần chi hải của mình đều muốn tan vỡ Thân thể tức thì bị mình cho đùa giống như phá bao tải vậy, thế nhưng là võ hồn vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Vì cái gì? Vì sao lại là dạng này? Vì cái gì thiên phú của ta không bằng người khác? Ta cố gắng như vậy, liều mạng như vậy, vì cái gì chỉ là có thể đuổi theo bộ pháp đồng bạn, ta cũng chỉ có một cái yêu cầu như thế. Cảm xúc không cam lòng ở trong lòng lan tràn. Trạng thái thân thể yếu ớt để âm thanh chỗ sâu trong lòng hắn đề cao đến lớn nhất. Hắn chỉ cảm thấy trong lòng ngực chính mình phảng phất kìm nén một cỗ khí tức, cả người đều giống như muốn chân chính bạo tạc nổ tung. Cánh tay phải của hắn bắt đầu phát nhiệt. Ngân sắc quang mang nhàn nhạt, nhạt lượn lờ, đây là hồn cốt cánh tay phải Ngân Nguyệt lang đang tự hành hộ chủ. Tản ra khí tức thuộc về hồn cốt, chậm rãi hoạt động ngân cốt đang tích tụ bên trong nội tâm của hắn. Không muốn, ta không muốn hoạt động ngân cốt, ta muốn trở nên mạnh hơn, ta chỉ cần mạnh lên. Hai mắt lưu phong không biết lúc nào đã trở nên một mảnh màu đỏ như máu. Hắn bỗng nhiên một phát bắt được cánh tay phải của mình, dùng sức nắm kéo. Tại thời khắc này thần trí của hắn đều đã có chút không thanh tỉnh. Cánh tay phải truyền đến thống khổ ngược lại để cho trong lòng hắn dễ chịu một chút. Tinh thần chi hải lại bị ý niệm gần như điên cuồng của hắn xung kích đến sắp vỡ vụn. Mạnh lên đi, ta đến tụ cùng như thế nào mới có thể mạnh lên. Lưu Phong tại chỗ sâu trong nội tâm điên cuồng kêu gào, nước mắt không khống chế được chảy xuôi mà xuống. Ngay lúc này đáy lòng của hắn xuất hiện một âm thanh đang hướng hắn phát ra nghi vấn. Tại sao ngươi muốn mạnh lên? Đúng vậy, mình tại sao lại muốn mạnh lên đây? Lưu Phong ngẩn người, suy nghĩ tại cái này một cái chớp mắt tựa hồ dừng lại một chút. Vì cái gì đây? Tại trong đầu của hắn, một vài bức hình nổi lên. Đầu tiên xuất hiện chính là lúc trước hắn cùng Lam Hiên Vũ, tiền Lỗi vừa mới bắt đầu tiếp nhận khảo thí sử lai khác học viện. Hình ảnh tại bên trong Thung Lũng kia đối mặt với Địa Hỏa Xích Long. Khi đó, ba người bọn họ mấy lần biến nguy thành an, cuối cùng thu được hạng nhất. Bọn hắn hai bên cùng ủng hộ, bảo hộ tương hỗ. Đang lúc Nguy Nan không thể hiện ra nửa phần e sợ cùng thỏa hiệp, toàn lực ứng phó. Ta muốn trở nên mạnh hơn, là vì bảo hộ đồng bọn của ta, là vì làm bạn của bọn hắn, cùng bọn hắn cùng một chỗ trưởng thành. Bởi vì ở cùng với bọn họ, ta mới là vui vẻ nhất. Ta không muốn bị rơi xuống, ta muốn một mực muốn cùng bọn hắn ở cùng một chỗ. Tại một cái chớp mắt này, Lưu Phong đột nhiên hiểu được mình tại sao muốn mạnh lên. Chính mình phải mạnh lên, cũng không chỉ là vì mình. Mà là vì có thể một mực cùng một chỗ cùng bọn hắn, hắn vĩnh viễn cũng không quên được. Lam Hiên Vũ vô cùng kiên định nói cho hắn cùng tiền lỗi biết. Bọn hắn sẽ cùng một chỗ thi đậu sử lai khác học viện. Vào thời khắc ấy, nội tâm của hắn liền đã bị nhen lửa. Bọn hắn là đồng bạn, cũng là huynh đệ. Bọn hắn muốn hai bên cùng ủng hộ, càng phải làm bạn tương hỗ. vô luận như thế nào, hắn đều muốn đuổi theo bước chân hai người bạn mình. Lúc này cảm xúc điên cuồng của Lưu Phong đột nhiên biến mất. Hắn đang kéo túm lấy cánh tay phải mình cũng ngừng lại. Mặc dù thân thể, tinh thần vẫn thống khổ như cũ, nhưng ở một cái chớp mắt này Lưu Phong phát hiện đầu óc của mình trở nên vô cùng thanh minh. Hắn miễn cưỡng đè xuống nút bấm, khoang thuyền mô phòng chậm rãi mở ra. Ánh sáng bên ngoài chiếu đến, rơi vào trên người hắn. Kia là ánh đèn trong phòng. Lúc này ánh đèn kia phảng chiếu sáng bộ ngực của hắn. Trong chốc lát, trong cơ thể hắn tất cả uất khí phảng phất đều tìm đến cửa ra vào để phát tiết. Tại thể bên trong cơ thể trào lên, xoay tròn hóa thành thanh khí. Ta không phải tự tư đơn thuần vì mình mà muốn mạnh lên, ta muốn trở nên mạnh hơn là vì có thể làm bạn các bạn ta, bảo vệ bọn hắn, cùng với bọn họ cùng nhau trưởng thành, đồng thời trở thành một đồng bạn hữu dụng, cũng như thành một người đối hữu cho Liên Bang, ông lên một tiếng. Một đạo bạch quang bỗng nhiên từ trên người Lưu Phong nhảy lên mà bay lên, mang theo thân thể của hắn ra khỏi khoang thuyền mô phỏng. Lưu Phong đánh một cái lão đạo xít nữa bổ nhào, hắn vô ý thức đưa tay bắt lấy đạo bạch quang kia, cũng không phải chính là bạch long thương của mình ư, bạch long thương chống đỡ thân thể của hắn, cả người hắn đều bởi vì suy yếu mà có chút run rẩy. Giờ này khắc này cỗ thanh khí kia đang không ngừng tràn vào thân thể mỗi một chỗ của hắn, để cả người hắn đều đang run rẩy. Hắn vô ý thức hồi tưởng lại cảm giác Lam Hiên Vũ mỗi lần dùng Kim Văn Lam Ngân Thảo tăng phúc cho hắn, chính là huyết dịch sôi trào, chỗ sâu nơi huyết mạch phảng phất có thứ gì bị nhen lửa lên, cảm giác khi đó thật sự rất mỹ diệu. Mà lúc này theo kia một cỗ thanh khí tại lan tràn trong cơ thể, hắn tựa hồ lại có cái loại cảm giác này. Hắn vô ý thức nhìn Bạch Long Thương trong tay mình. Bên trên Bạch Long Thương quang mang lưu chuyển, một tầng đường vân tinh tế dày đặc như ẩn như hiện. Tại thời điểm được Kim Văn Lam Ngân Thảo của Lam Hiên Vũ tăng phúc, Lưu Phong đã gặp qua loại đường vân này. Đường vân thật nhỏ như vài cá, tầng tầng lớp lớp lân phiến hình nửa vòng tròn, trắng nõn tinh tế. Thời điểm mỗi khi nó xuất hiện, Lưu Phong đều có thể rõ ràng cảm giác được mình mạnh lên. Thế nhưng là lúc này hắn cũng không có được Lam Hiên Vũ tăng phúc mà cái đường vân này lại cũng xuất hiện mà lại dần dần trở nên rõ ràng. Là bởi vì bên trong ngực chính mình có một cỗ thanh khí đột nhiên xuất hiện ư, là bởi vì chính mình hiểu được ý nghĩa của tu luyện hay sao? Lưu Phong vô thức liền nghĩ để một cỗ thanh khí chảy xuôi hướng về Bạch Long Thương. Đầu óc của hắn đột nhiên trở nên đặc biệt tỉnh táo, là chủng loại tỉnh táo độc lập với bên ngoài tinh thần chi hải. Đó là một loại cảm giác đặc biệt kỳ diệu, tựa hồ mình đã biến thành một người khác bên ngoài thân thể. Cứ như vậy đơn giản thao túng thân thể của mình đi làm theo ý muốn. Ông lên một tiếng, thanh khí tràn vào, Bạch Long Thương đột nhiên run rẩy kịch liệt, tựa như là sống dậy đột nhiên từ trong tay hắn lao ra ngoài. Thân thể Lưu Phong lúc trước hoàn toàn là dựa vào Bạch Long Thương trèo chống mà đứng thẳng, lúc này Bạch Long Thương đột nhiên tuột tay, hắn lập tức không khống chế được mà té ngã trên đất. Toàn bộ trong phòng mô phòng đột nhiên cùng phong gào thét, may mắn trong phòng mô phòng này cũng không có cái vật gì khác. Trong cùng phong, Lưu Phong chỉ thấy một đạo bạch quang trong phòng không ngừng mà bay múa lượn vòng, nhưng hắn thấy không rõ lắm, bạch quang bỗng nhiên thoáng hiện, chợt biến mất mà thân thể chính hắn tựa hồ cũng theo nó múa mà cử động, toàn thân xương cốt càng là đang vặn vẹo mà kêu đôn đốt. Ta là thế nào đây? Lưu Phong giật nảy cả mình. Hắn lúc này rất thanh tỉnh, hắn phát hiện mình cả người đều đang biến hóa. Hắn muốn ngưng thần nội thị, nhưng nhìn đến chỉ có trắng xóa hoàn toàn. Đột nhiên, bạch quang tại khâu trung bay múa ngưng lại. Lưu Phong một cái hoảng hốt, hắn phát hiện trong đầu của mình vậy mà xuất hiện hai cái thị giác. Một cái thị giác là từ khâu trung quan sát hướng phía dưới, đang trông thấy chính là chính mình nằm dưới đất. Thân thể vặn vẹo đã có chút không thành bộ dạng con người, mặt nằm nghiêng, chảy nước bọt, sắc mặt tái nhợt, mà đổi thành một cái thị giác thì là nhìn lên, nhìn thấy chính là thân ảnh màu trắng rõ ràng trong không trung. Đó là cái gì? Chiều cao 4 mét, dáng người thon dài cân xứng, phía sau có hai cánh, dưới bụng có móng vuốt, toàn thân bao trùm lấy vảy màu trắng hình nửa vòng tròn, một đôi mắt óng ánh trong suốt, lóe ra quang mang ngân sắc đang theo dõi mình. Kia là một con rồng, một con Bạch Long chiều cao 4m, mà ánh mắt Bạch Long kia là quen thuộc như vậy. Nóng giựt mà chấp nhất, kiên nghị lại bất khuất. Kia là, kia là mình ư. Trong nháy mắt tiếp theo, hai cái hình tượng đột nhiên trùng hợp cùng một chỗ. Bạch long trên không trung trong miệng phát ra một tiếng long ngâm trầm thấp. Nó đột nhiên từ trên trời giáng xuống, một đầu chui vào trong ngực lưu phong. Trong nháy mắt toàn thân lưu phong cứng ngắc cả người đều đã hóa thành một cái quang đoàn màu trắng lớn. Ngay tại sát vách, Lam Hiên Vũ lúc này đã đi tới bên trong phòng minh tưởng của mình tham gia giúp Lưu Phong hoàn thành 12 lần phụ trợ chỉ tốn hơn 1 giờ thời gian mà thôi. Lam Hiên Vũ hiện tại thật sự có chút lo lắng cho vị hảo huynh đệ này, hắn khát vọng quá mạnh, hắn đúng là 10 phần cứng cỏi. Thế nhưng là hang quá hóa dở, Lam Hiên Vũ thật sự lo lắng tâm lý của hắn xảy ra vấn đề. Lam Hiên Vũ mở ra dụng cụ thông tin, bấm dãy số Lưu Phong, bên kia lại không có người kết nối. Lam Hiên Vũ trong lòng thầm nghĩ, hắn không có sao chứ, sẽ không có chuyện gì chứ. Tại thời điểm Lam Hiên Vũ rời đi, mặc dù Lưu Phong trạng thái không tốt, nhưng cùng khác biệt với nguyên ân huy huy trực tiếp mất kết nối lúc trước hắn vẫn là có ý thức thanh tỉnh chỉ là thân thể có chút không chịu nổi loại tình huống này chỉ cần nghỉ ngơi nhiều hơn hẳn là có thể khôi phục lại lam hiên vũ than nhẹ một tiếng hy vọng phong tử có thể tìm được đường đi thuộc về mình phong tử thật sự đã rất cố gắng hắn vừa nghĩ một bên đem ánh mắt chuyển rời đến bên trên ngọc lục như ý cùng huy chương màu đen ở chính giữa phòng minh tưởng của mình có ngọc lục như ý và huy chương màu đen tại đây việc bổ sung năng lượng rõ ràng tốc độ đã tăng nhanh hơn rất nhiều nó đã nhanh khôi phục lại trạng thái đỉnh phong mà có Ngọc Lục Như Ý tại đây, trên thực tế Lam Hiên Vũ cũng không cần dùng huy chương màu đen để phụ trợ tu luyện, được năng lượng sinh mệnh nồng đậm quanh quần, thật sự là không nói ra được dễ chịu. Lam Hiên Vũ cảm thấy, mình coi như không đi Hải Thần Hồ, kỳ thật năng lượng sinh mệnh cũng đủ rồi, hoặc là đi Hải Thần Hồ hấp thu một lần thật nhiều, trở về lại thêm Ngọc Lục Như Ý phụ trợ. Thời gian mình có thể tiêu hóa sẽ càng dài một chút, cũng có thể tiết kiệm năng lượng. Thời điểm lúc hắn chuẩn bị bắt đầu minh tưởng, đột nhiên, dụng cụ thông tin vang lên. Lam Hiên Vũ còn tưởng rằng là Lưu Phong gọi tới. Nhưng cúi đầu nhìn lên, phát hiện mã số là tiền lỗi, Lam Hiên Vũ hỏi, mập mạp, ngươi trở về rồi ư? Đang ở đâu? Ngay tại cổng nhà ngươi, mở cửa nhanh lên, ta đem đồ vật đưa tới cho ngươi. Ta nói cho ngươi, ta cũng đấu giá một kiện đồ vật, ha ha ha, nhặt nhạnh chỗ tốt ngươi cũng sẽ chưa có nghe nói qua. Lam Hiên Vũ không khỏi có chút bất đắc dĩ, hắn rất hoài nghi nhặt nhạnh chỗ tốt trong miệng tiền lỗi trên thực tế là ham món lợi nhỏ. Lam Hiên Vũ vội vàng xuống lầu mở cửa, quả nhiên, tiền lỗi một mặt hưng phấn đã ở bên ngoài. Lam Hiên Vũ đem tiền lỗi đón vào, Tiền Lỗi tiện tay đem một cái hộp màu đen đưa cho hắn nói: "Đây là viên bảo thạch kia ngươi mua, thật sự không biết ngươi muốn cái đồ chơi này có thể làm được cái gì. Thật sự là đưa cho đống Thiên Thu Ư, ta nhìn nàng gần đây đối ngươi tự hồ có chút lạnh nhạt nha. Rất đắt đấy, 31 vạn đồng liên bang đó nha. Còn có, gia hỏa cạnh tranh cùng ngươi thật đáng ghét, để chúng ta tốn thêm nhiều tiền như vậy." Lam Hiên Vũ nói: "Ngươi có thể đừng vừa tiến đến liền nói chuyện giống như bắn liên thanh vậy được không? Ngươi làm sao hưng phấn như vậy?" Tiền Lỗi cười hắc hắc: hắn lấy từ ngực mình ra một cái hộp nhung màu đỏ, hộp chỉ lớn cỡ lòng bàn tay. nhìn cái hộp này hắn một mặt đắc ý, ngươi xem một chút đi, đây là ta mua. hắn vừa nói, một bên liền đem hộp đưa cho Lam Hiên Vũ. Lam Hiên Vũ tiếp nhận hộp, hơi nghi hoặc một chút hỏi, ngươi mua ư? Lam Mộng Cầm có mua đồ gì không? Tiền Lỗi nói, nàng không mua, nàng còn diễu cợt ta phung phí tiền, nàng biết cái gì? Ta nói cho ngươi, ta mua cái này thế nhưng là đồ tốt nha. Lam Hiên Vũ hơi nghi hoặc một chút mở ra hộp nhung màu đỏ trong tay, cúi đầu nhìn lại trong hộp một viên kim tệ lẳng lặng nằm ở nơi đó cái viên kim tệ này nhìn không lớn cùng đồng tiền kỷ niệm của liên bang không khác nhau lắm về độ lớn kiểu dáng mười phần cổ pháp mặt ngoài còn mang theo một chút dơ bẩn cùng dấu vết tuyết nguyệt lưu lại mơ hồ có thể phân biệt ra hoa văn bên trên kim tệ rất phức tạp có điểm giống là hồn đạo pháp trận nhưng có lẽ là bởi vì niên đại xa xưa phía trên cũng không có hồn lực ba động xuất hiện lam hiên vũ nghi hoặc mà hỏi thăm đây chính là vật ngươi đấu giá ư đây là một viên đồng kim tệ cổ phải không tiền lỗi cười hắc hắc một mặt phấn khởi nói, không sai, chính là đồng kim tệ cổ, ngươi đây cũng không hiểu được đâu. Ta nói cho ngươi, ta họ tiền cũng không phải họ bạch, cha ta là chuyên gia khảo cổ chữ danh, chuyên môn nghiên cứu tiền cổ. cái viên kim tệ này phòng đấu giá phán đoán nó ước chừng từ một vạn năm trước, nhưng căn cứ tri thức ta học được cùng cha ta hẳn là càng lâu hơn, có thể đến từ thời đại võ hồn điện. nói cách khác lịch sử của nó ước chừng có ba vạn năm. ngươi nhìn hoa văn phía trên rất phức tạp, loại hoa văn phía trên này khác họa pháp trận cùng hồn đạo pháp trận hiện đại rất không giống nhau. Nguyên lý trong đó cũng có rất nhiều khác biệt. Có loại hoa văn kim tệ này cha ta trước kia cũng đã gặp, đều là tàn khuyết không đầy đủ. Mà cái này viên kim tệ này mặc dù có chút pha tạp nhưng lại hết sức hoàn chỉnh. Hoa văn này mới là mấu chốt trong mấu chốt. Lam Hiên Vũ tò mò hỏi, hoa văn này là cái gì? Hoa văn ba vạn năm trước ngươi cũng nhận biết được ư, tiền lỗi đắc ý nói. Đầu tiên, cái viên kim tệ này ta chỉ dùng ba vạn đồng liên bang liền đấu giá được. Bởi vì nó là dựa theo giá cả đồ cổ vạn năm trước để định giá. Nhưng nếu như nó lịch sử có thể ngược dòng tìm hiểu đến 3 vạn năm trước, giá cả ít nhất phải phải gấp 10, thậm chí lật gấp trăm lần cũng không kỳ lạ. Sau đó ta đưa cho cha ta bán lại, có thể kiếm một món hời nha. Mà lại, ta nhớ không lầm, cha ta đã nói qua. Loại hồn đạo Pháp trận thượng cổ này cũng không phải là chủng loại hồn đạo khí chúng ta bây giờ, mà là có công dụng khác. Lòng hiếu kỳ của Lam Hiên Vũ lập tức tăng thêm mấy phần. Cái gì công dụng thế? Tiền lỗi nói, là chữ vật. Thời đại võ hồn 3 vạn năm trước chữ vật hồn đạo khí cũng không phát đạt giống như hiện tại. khi đó dung lượng chữ vật hồn đạo khí đều rất nhỏ, có thể có một mét khối cũng rất không tệ. ngoài ra tất cả chữ vật hồn đạo khí đều dựa vào hồn sư thông qua hồn lực tự thân cùng võ hồn khắc họa pháp trận đặc thù để chế tác. chi phí chế tác rất cao, cho nên chỉ có rất ít quý tộc mới có thể có được. mà lại trong đó đại đa số đều là hồn sư cường đại. nếu như cái viên kim tệ này chính là một cái chữ vật hồn đạo khí thời đại kia, không nói trước bên trong có cái gì thứ đáng giá, dù chỉ là vật phẩm thường ngày, đó cũng là rất có giá trị. Đồ cổ 3 vạn năm trước, ngươi nói giá trị bao nhiêu tiền? Hắc hắc, chúng ta phát tài rồi. Lam Hiên Vũ nhìn Tiền Lỗi, nhìn nhìn lại cái viên kim tệ này, lập tức đối Tiền Lỗi có một loại cảm giác lau mắt mà nhìn. Gia hỏa này tại phương diện tiền thật đúng là rất đáng tin cậy. Ánh mắt Tiền Lỗi không có chú ý tới Lam Hiên Vũ, chính ở chỗ này nghĩ linh tinh, mặc dù trong học viện không thể trực tiếp dùng đồng liên bang mua huy chương, nhưng phòng đấu giá sửa lai khác bên kia có thể sử dụng đồng liên bang. Chúng ta liền đem thu hoạch đều đổi thành đồng liên bang. Ta đoán chừng trăm vạn đồng liên bang cũng có thể. Và nhất vận khí đại bạo phát, nếu bên trong có loại hình thiên tài bảo gì, vậy chúng ta về sau tài nguyên tu luyện cũng không cần buồn. Đến lúc đó, ngươi, a, phong tử, tài nguyên tu luyện của ba người sẽ nhiều hơn so với người khác, chúng ta nhất định sẽ vượt qua bọn hắn. Lam Hiên Vũ nhịn không được nói, mập mạp, đây là đồ của ngươi đấu giá, là chính đồ vật của ngươi, không cần chia cho chúng ta. Tiền Lỗi sững sờ, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Lam Hiên Vũ, ánh mắt đột nhiên trở nên có chút ủy khuất, mập mạp rất tức giận, Hiên Vũ Ngươi có ý tứ gì, xem thường ta có phải không? Thời điểm ngươi cho ta huy chương, ta đã nói qua lời này ư, huynh đệ chúng ta đồng tâm, ta chính là các ngươi. Mặc dù ta rất yêu tiền, nhưng tiền nào có thể trọng yếu hơn so với huynh đệ. Không có ngươi, ta ngay cả sự lai khác học viện đều vào không được. Thu hoạch của ta chính là thu hoạch của mọi người. Ta kể chuyện cho ngươi, ngươi lại nói như vậy. Huynh đệ chúng ta đều không có làm như vậy. Nhìn dáng vẻ tiền lỗi, Lam Hiên Vũ cười, nụ cười của hắn rất sán lạn. Được, ta sai rồi, thật xin lỗi, ta xin lỗi ngươi. Lam Hiên Vũ thật sự rất vui vẻ, mà tại trong lòng đặc biệt cảm động. Đúng vậy, ở giữa huynh đệ phân nhau cái gì, cái kia thì sao? Tiền Lỗi đột nhiên có chút mà nhìn về phía Lam Hiên Vũ, thậm chí còn mang theo vài phần đề phòng. Lam Hiên Vũ hơi nghi hoặc một chút mà nhìn hắn, thế nào? Chẳng lẽ gia hỏa này đổi ý ư? Tiền Lỗi thấp giọng nói, tiền tài chính là vật ngoài thân, nhưng là Hiên Vũ, có chuyện ngươi nhất định phải đáp ứng ta à nha? Ngươi đã có thiên thu, cũng không thể cùng ta đoạt mộng cầm, ta thế nhưng là quyết định thích nàng. Nàng kia có mái tóc trắng thật sự là quá đẹp Quá có khí chất Chờ ta trưởng thành, ta nhất định phải theo đuổi nàng Dung mạo ngươi đẹp trai như vậy Ngươi nếu là tranh cùng ta, ta khẳng định không thể đoạt được với ngươi Cái này ngươi phải để cho ta Làm hiên vũ liếc mắt Ngươi mới lớn bao nhiêu, dùng câu cha ông ta hay nói Lông còn chưa mọc đủ đâu Ngươi nghĩ đến nhiều quá Tiền lỗi hừ một tiếng Hiên vũ, đáp ứng ta đi, có được hay không Ngươi sau này lớn lên cũng không thể theo đuổi mộng cầm Được rồi, được rồi Ngươi bây giờ chuyện quan trọng nhất là mở ra cái viên đồng kim tệ cổ này. Xem đây có phải là thật sự hồn đạo khí chữ vật hay không? Muốn theo đuổi Lam Mộng Cầm, chính ngươi cũng phải nỗ lực mạnh lên mới được. Nàng thực chất bên trong rất cao ngạo. Ngươi nếu là không đủ mạnh, ta đoán chừng nàng là trướng mắt ngươi. Hừ hừ, ta thế nhưng là đại sư triệu hoán trong tương lai, nhất định có thể đuổi kịp nàng. Để cho ta ngẫm lại, cha ta đã nói với ta, loại đồ cổ này mở ra kỳ thật rất dễ dàng. Chỉ là đại đa số người khác cũng không nghĩ đến phương pháp mở ra mà thôi có một loại phương pháp mở ra rất thông dụng để ta thử một chút. Tiền lỗi vừa nói, một bên đem đồng kim tệ cổ kia lấy ra. Sau khi nhìn ngắm mấy lần, bên trong miệng lẩm bẩm, ta ngẫm lại hẳn là dạng này. Nói, hắn dùng ngón cái cùng ngón trỏ phân biệt nắm vị trí chính giữa hai mặt kim tệ, sau đó đưa đến trước mặt mình, dùng sức thổi xung quanh viền đối với đồng kim tệ, khen lên một tiếng vù vù vang lên. Ngay sau đó, tiền lỗi cấp tốc quán chú hồn lực hướng vào kim tệ, lập tức bên trên đồng kim tệ cổ kia kim quang lóe lên, một màng kỳ dị xuất hiện. Hoa văn bên trên kim tệ tựa như là sống lại mà rung động. Tiền lỗi vui mừng quá đỗi. Thành công rồi, hắn bỗng nhiên lắc một cái tay, đem kim tệ vung đi hướng xuống đất. Tiếp đó, một vệt kim quang từ bên trong kim tệ chui ra, một đồ vật tùy theo rơi vào trên mặt đất. Ha ha, phát tài, phát tài. Hiên vũ người có biết hay không? Riêng là cái đồng hồn đạo khí chữ vật này cũng không phải là 100 vạn đồng liên bang có thể mua lại. Tối thiểu giá trị mấy trăm vạn nha. Ha ha, nhanh để cho ta nhìn bên trong có vật gì tốt. Tiền lỗi cao hứng bừng bừng hướng trên mặt đất nhìn lại. Lam Hiên Vũ cũng giống như vậy, hai người ánh mắt không hẹn mà cùng nhìn về phía một đoàn đồ vật rơi trên mặt đất kia. Kia là một cái túi, thể tích còn không nhỏ. Cái túi thoạt nhìn là dùng mảnh hàng mây che dệt mà thành, mảnh dây leo mười phần xanh tươi. Dù là qua rất nhiều năm, nhưng như cũ có khí tức sinh mệnh nồng đậm quanh quần trên đó, quang mang lưu chuyển. Cái túi này tựa hồ cũng có giá trị không nhỏ. Cái túi miệng là bị buộc chặt, có hai cây dây buộc túi ở một bên. Tiền Lỗi vội vàng ngồi sổng người xuống, tại miệng túi kéo một phát, liền đem dây buộc kéo ra. Trong túi căng phòng. Nhất định là có cái gì. Cái túi này nhìn qua xinh đẹp như vậy, đồ vật bên trong có giá trị cao là xác suất rất lớn. Giờ khắc này ngay cả nhịp tim Lam Hiên Vũ cũng không khỏi tùy theo tăng tốc. Chẳng lẽ nói, bọn hắn thật sự phát tài rồi ư? Tiên Lỗi đem miệng túi kéo ra, hai người lập tức nhìn chăm chú trong túi. Nhìn thấy cái này bọn hắn lập tức ngây dại. Trong túi màu xanh biếc chỉ có một vật, hoặc là nói là một cái thân thể. Cả người nó rúc vào một chỗ, nhìn qua không lớn. Trên người mọc ra lông màu vàng nhạt nhìn có chút thơ thớt. Nó tựa hồ là một con động vật hoặc là hồn thú, cái này cũng là mấy vạn năm. bên trong cái túi này như thế nào là một vật như thế. tại vừa mới trong nháy mắt đó, trong lòng tiền lỗi có qua vô số suy đoán, nhưng hắn vô luận như thế nào cũng đoán không ra, mình làm ra lại là một vật như thế. hắn vô thức đưa tay chạm đến vật kia, sau đó cả người tựa như như giật điện bật lên. lam hiên vũ bị hắn giật nảy mình, vội vàng cũng hướng về sau nhảy dựng lên. ngươi làm sao vậy? tiền lỗi một mặt hoảng sợ chỉ vào cái túi kia nói, nóng, nóng, sẽ là còn sống đấy. lam hiên vũ cũng giật này cả mình nóng ư món đầu kia không có động tĩnh hai người liếc nhau lại lần nữa ngồi sồn xuống Lam Hiên Vũ thử nghiệm nhẹ nhàng chạm đến một chút chính như Tiền Lỗi nói như vậy nó thế mà thật là ấm áp cho nên đây không phải thi thể cũng không phải tiêu bản rất có thể là vật sống thế nhưng là cái chữ vật kim tệ này chỉ sợ có mấy vạn năm lịch sử chẳng lẽ nói đây là sinh vật mấy vạn năm trước ư mấy vạn năm tại bên trong một cái chữ vật kim tệ thế mà còn chưa có chết cái này sao có thể ư Tiền Lỗi ngốc trệ một lát sau nhìn về phía Lam Hiên Vũ nói Hiên Vũ Ta cảm thấy chúng ta phát tài rồi." Lam Hiên Vũ nghi hoặc nói, "Ngươi biết sinh vật này ư? Ta từ nhỏ đi theo cha ta nhìn qua rất nhiều điển tịch hồn thú cổ, nhưng đối với nó không có gì ấn tượng." Lúc này bọn hắn đã cơ bản thấy rõ dáng vẻ sinh vật kia, đó là một con tinh tinh, nhưng trên người nó không có bất kỳ hồn lực gì ba động. Cái này mang ý nghĩa là nó không phải hồn thú. Lông nó thưa thớt lại ảm đạm không ánh sáng. Nói thật có chút xấu, con mắt nhắm quá chặt, thân thể co quắp tại nơi đó, gây chơ cả xương, bộ dáng thật không thể nào đẹp mắt. Lam Hiên Vũ cơ hồ có thể khẳng định, chỉ ít tại trong điển tịch hồn thú cổ mình xem qua, không có loại sinh vật này. Tiền lỗi nói: "Không, ta nói không phải nó, mà là cái chữ vật kim tệ cùng cái túi này, ngươi suy nghĩ một chút đi. Hai món đồ này có thể đem một con sinh vật bảo tồn trên vạn năm, khiến cho nó một mực còn sống, cái bảo bối này là khó lường cỡ nào. Ngươi nói phải giá trị bao nhiêu tiền?" Nhãn tình Lam Hiên Vũ sáng lên, "Đúng vậy, tiền lỗi nói không sai. Phải biết, hiện tại chữ vật hồn đạo khí có lẽ có thể giữ tươi, nhưng không có thể chứa đựng vật sống. Nói cách khác, cái hồn đạo khí chữ vật thượng cổ này thậm chí càng thêm tiên tiến cùng khoa học so với hiện đại hoặc là nói càng thêm chân quý hơn nếu như nó tồn tại có thể làm cho chữ vật hồn đạo khí hiện đại lần nữa tiến bộ vậy vật này giá trị coi như không phải tiền tài có thể cân nhắc mập mạp ta liền phục ngươi cái đầu óc kinh tế này có đạo lý nha vậy sinh vật làm sao bây giờ tiền lỗi nói trước lấy ra đi sau đó chúng ta phải nghĩ biện pháp biết rõ ràng nó là cái gì mới được lịch sử của sử lai khác học viện liền có thể ngược dòng tìm hiểu đến ba vạn năm trước nói không chừng học viện có ghi chép liên quan đến Ngày mai chúng ta liền đi tìm lão sư. Lam Hiên Vũ khoát khoát tay nói: Trước tiên đừng lấy ra, nó có thể sống nhiều năm như vậy, nói không chừng chính là dựa vào hai món bảo vật này. Nếu như lấy ra liền chết thì sao? Vậy ngươi chứng minh như thế nào hai món bảo vật này có thể chứa đựng vật sống nhiều năm như vậy? Trước tiên đem cái túi này theo nguyên dạng thả lại bên trong chữ vật kim tệ đi. Ngày mai tìm lão sư nghiệm chứng lại nói. Trực tiếp tìm lão sư ngươi đi. Viện trưởng hẳn là kiến thức rộng rãi. Đúng đúng đúng, vẫn là ngươi nghĩ đến chu đáo. Sang sớm ngày mai hai ta liền đi. Tiền lỗi hiện tại thật sự là có chút không kịp chờ đợi. Buổi đấu giá hôm nay đối bọn hắn kích thích là tương đối lớn. Nhiều thiên tài địa bảo như vậy, đối tu luyện rất hữu ích. Nhưng tài lực bọn hắn có hạn, căn bản không dám mua lung tung. Cái này nếu là có đầy đủ đồng liên bang, chỉ việc ăn thiên tài địa bảo cấp bậc trái cây tưới nhuần thân thể, muốn tu luyện không nhanh cũng không được. Tiền lỗi một lần nữa đem cái túi đóng kín, đem thả lại bên trong viên chữ vật kim tệ kia. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí đem kim tệ thu hồi vào ngực mình. Lúc này mới cáo biệt Lam Hiên Vũ, đi về ký túc xá của mình. Bất quá hắn cảm thấy mình đêm nay đoán chừng là không ngủ được, bởi vì thật sự là quá hưng phấn. Lam Hiên Vũ cũng vì tiền lỗi mà cảm thấy cao hứng. Thật sự là mỗi người đều có gặp gỡ không giống nhau. Tiền lỗi không thể gặp phải tình huống kiếm lấy đấu la tệ tại trong thế giới đấu la như bọn hắn, nhưng lại tại phòng đấu giá nhặt được cái món hời lớn. Ai có thể nói đây không phải sự an bài của vận mệnh đâu. Đưa tiễn tiền lỗi về, Lam Hiên Vũ đang chuẩn bị về phòng minh tưởng tu luyện. Đột nhiên, hắn cảm thấy mình tựa hồ có chuyện gì còn chưa làm. Hắn vô ý thức dừng bước không tự giác nhìn về phía trên bàn, chiếc hộp màu đen bình tĩnh nằm tại bên trên bàn, trong hộp tựa hồ ngăn cách tất cả khí tức bên trong. Lam Hiên Vũ giờ phút này không có phản ứng mãnh liệt giống như tại phòng đấu giá như trước, bảo thạch chín màu hình giọt nước, bảo thạch để cho huyết mạch mình sinh ra khát vọng trước nay chưa từng có. Lam Hiên Vũ chậm rãi cầm lấy hộp, tâm tình không khỏi một trận khuấy động, nó đến từ cùng là cái gì đây? Vì sao lại để cho cảm xúc của mình xuất hiện ba động kịch liệt như vậy? Mở ra xem, có lẽ nó cũng có thể mang cho mình một chút kinh hỉ. Đồng Thiên Thu trở lại ký túc xá liền trực tiếp tiến vào phòng minh tưởng. Đóng lại cửa phòng minh tưởng, nàng có chút lảo đảo đi vào chính giữa phòng minh tưởng khoanh chân ngồi xuống. Cảm thụ được năng lượng sinh mệnh bên trong phòng minh tưởng đập vào mặt, nàng lúc này mới dễ chịu một chút. Trong đầu giống như có mấy trăm cái chùy nhỏ đánh vào. Các loại mảnh vỡ ký ức không ngừng trào lên mà ra, đồng dạng đang chấn động còn có võ hồn của nàng. Phía sau, quang ảnh màu xanh đậm luôn luôn như ẩn như hiện. Tại bên trong quang ảnh màu xanh đậm, càng có quang mang màu trắng đang cuộn trào mãnh liệt, liên tục hít sâu mấy lần. Đồng Thiên Thu mới miễn cưỡng ngồi vững vàng thân thể, nhưng nhiệt độ không bị khống chế bắt đầu hạ xuống, khiến bên trong phòng Minh Tưởng có thêm một tầng sương trắng. Một đoàn quang mang nhạt nhạt màu lam từ trên người nàng trào lên mà ra, tựa như luồng không khí lạnh hướng ra phía ngoài càn quét. Bên trong phòng Minh Tưởng năng lượng sinh mệnh cơ hồ là trong nháy mắt liền bị quang mang màu lam bao phủ. Đồng Thiên Thu mặt lộ vẻ thống khổ, nàng vốn định thông qua Minh Tưởng để làm dịu đau đầu, nhưng giờ phút này trình độ đau đầu bỗng nhiên tăng lên tới cực hạn, làm nàng có một loại cảm giác tinh thần muốn sụp đổ. Từng khối mảnh vỡ ký ức lúc trước xuất hiện trong đầu bỗng nhiên trở lên rõ ràng, mỗi một màn đều là rõ ràng như thế, phần hồi ức kia để thân thể của nàng không tự giác hơi run rẩy. Thân ảnh quen thuộc, còn có một màn tràng cảnh kia làm nàng cực kỳ bi thương, đang không ngừng đánh thẳng vào tâm linh của nàng, "Không, không, không được, ca, mẹ, đừng." Từng tiếng thống khổ rên rỉ vang lên dưới đáy lòng. Đồng thiên thu xinh đẹp, tóc dài màu xanh đậm trong nhé mắt tung bay, da thịt của nàng tại một cái chớp mắt trở nên càng thêm óng ánh thông thấu, từng sợi xương mù màu trắng bay lên. Toàn bộ thân thể nàng đều như là tượng băng, hồn lực cực kỳ không ổn định đang ba động, khí tức hồn lực nồng hậu dày đặc tứ tán tỏa khắp nơi. Ở sau lưng nàng, một đạo thân ảnh to lớn chậm rãi hiện hiện ra. Đầu tiên xuất hiện chính là một đôi mắt màu xanh đậm. Trong đôi mắt to lớn màu xanh đậm mang theo băng lãnh cùng tuyệt vọng. Nếu như Lam Hiên Vũ ở đây, hắn nhất định sẽ nhận ra, cái đôi mắt màu xanh đậm này lại giống hệt võ hồn dung hợp kỹ thâm lam ngưng thị, chỉ là có tình cảm sắc thái, có một vòng tuyệt vọng. Ngay sau đó xuất hiện là một thân thể cao lớn, kia là một con cá mập to lớn. Đôi mắt màu xanh đậm chính là hai mắt cá mập, thân hình khổng lồ trắng nõn như ngọc cơ hồ chiếm cứ cả gian phòng binh tử. Nương theo lấy sự xuất hiện của nó, thân thể Đông Thiên Thu bắt đầu trở nên mờ đi. "Không, ta không muốn, ta phải làm người, ta không muốn trở về, ta không nghĩ, kẻ thù của ta đã chết, ta đã không có đối tượng báo thù, ta không muốn sống tại bên trong thống khổ cùng rãy ruộng. sống chẳng có mục đích. Ta muốn làm người." Ý niệm chấp nhất bỗng nhiên từ chỗ sâu nhất trong linh hồn sông ra. Đông Thiên Thu đang run rẩy kịch liệt nhưng thân thể đã cứng ngắc lại. Băng vụ trên người cũng tại một cái chớp mắt đình chỉ lan tràn, thân thể của nàng một lần nữa trở nên rõ ràng, mà sau lưng nàng, con cá mập trắng to lớn, ngoại trừ đôi mắt màu xanh đậm ra, thân thể đã dần dần trở nên hư ảo. Đi vào nhân gian, ta muốn làm gì, đã không còn kỉu hận, chỉ có ân tình. Một đạo thân ảnh màu vàng kim mơ hồ trong tầm mắt đống thiên thu như ẩn như hiện, là hắn, là hắn trợ giúp mình giết chết cừu địch, để cho mình có cái cơ hội giành lấy cuộc sống mới này, mà hắn, vì cái gì cùng người đó giống nhau như thế? Người kia là hậu duệ của hắn ư? phanh lên một tiếng toàn thân băng vụ bỗng nhiên nổ tung hóa thành quang mang màu trắng mãnh liệt khuếch tán hướng ra phía ngoài hư ảnh cá mập trắng khổng lồ sau lưng nàng trong nháy mắt biến mất không còn một mảnh chỉ có một đôi mắt to lớn màu xanh đậm vẫn rõ ràng như cũ một đoàn quang mang màu xanh đậm theo từ trên người đống thiên thu phóng thích hướng ra phía ngoài ngưng tụ tại sau lưng nàng sau lưng nàng đậm đôi mắt màu xanh dần dần thu nhỏ cuối cùng cùng đoàn quang mang màu xanh đậm kia dung hợp lại cùng nhau hóa thành một đạo hư ảnh cùng nàng giống nhau như đúc đứng ở sau lưng nàng tựa như là bóng dáng của nàng, Đống Thiên Thu trong miệng thì thầm, không chỉ có hàn băng, còn có ma hồn. Võ hồn của ta rốt cục chân chính đã thức tỉnh ư, là bởi vì ta tìm được nguyên nhân cùng mục đích chân chính tiến vào nhân gian ư? Ta, ta thật có thể trở thành một người ư? Ta tới đây là muốn báo ân người này. Hư ảnh màu xanh đậm phía sau chậm rãi tiến lên, lặng yên không một tiếng động dung nhập trong thân thể Đống Thiên Thu. Tại một cái chớp mắt này khí tức trên thân Đống Thiên Thu bỗng nhiên trở nên cường đại. Hừng hực quang mang màu xanh đậm tựa như hỏa diễm lấy thân thể nàng làm trung tâm mà bay lên. Từng cái hồn hoàn cũng theo từ dưới người nàng nổi lên Chính là bốn cái hồn hoàn màu tím Là ngay một khắc này cái hồn hoàn thứ tư của nàng xuất hiện Nàng đã đột phá cấp 40 Từ giờ khắc này bắt đầu Nàng đã là tứ hoàn hồn tông Đồng thiên thu chậm rãi khép kín hai mắt Thời gian dần qua Tất cả xung quanh đều trở nên yên tĩnh lại Tất cả rét lạnh đều lặng yên không một tiếng động rút đi Chỉ có năng lượng sinh mệnh rồi rào từ bốn phương tám hướng Được phòng minh tưởng hấp dẫn mà đến Lam Hiên Vũ ngồi ngay ngắn ở chính giữa phòng minh tử, hắn đem ngọc lục như ý đặt ở trước người chính mình, năng lượng sinh mệnh nồng đậm chung quanh tùy ý bao vây lấy thân thể của mình, thân sắc hắn thoáng có chút thấp thỏm, hắn cũng không biết tiếp theo mình phải đối mặt là cái gì, nhưng hắn thật sâu hiểu được, viên bảo thạch chín màu kia đối với mình nhất định là rất trọng yếu, đến nó cũng sẽ dẫn phát cảm xúc mình khát vọng như thế, hắn hít sâu một hơi, bình phục một chút dòng suy nghĩ của mình, đem huyết mạch chi lực trong cơ thể điều chỉnh đến trạng thái ổn định nhất, lúc này hắn mới chậm rãi đem hộp trước mặt mở ra. Quang mang bảo thạch lóe ra chín màu xuất hiện ở trước mặt hắn. Bảo thạch hình giọt nước tại dưới tia sáng yếu bên trong phòng minh tưởng cũng tự hành tản ra quang mang chín màu, cho người ta một loại cảm giác mê huyễn. Quang mang chín màu nhu hòa đem mặt Lam Hiên Vũ cũng chứa rọi thành chín màu, làm hắn cả người đều bị bao phủ tại bên trong quang mang chín màu. Không biết vì cái gì, giờ khắc này trong lòng Lam Hiên Vũ ngược lại không có cái chủng loại cảm xúc khát vọng như mới gặp, thay vào đó là một loại cảm giác quen thuộc thân thiết vô cùng, phảng phất như bản thân cái bảo thạch này liền là một phần của thân thể hắn. Loại cảm giác quen thuộc kia làm hắn thoải mái như vậy, tựa như là tìm được thân nhân, không kịp chờ đợi muốn vùi đầu trong lồng ngực đối phương. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem viên bảo thạch chín màu kia từ trong hộp cầm lấy. Bảo thạch không lớn, so với một đốt ngón tay của hắn còn muốn hơi nhỏ hơn một chút. Thời điểm khi hắn cầm lấy viên bảo thạch này hắn lại xuất hiện hoảng hốt trong nháy mắt. Trong chốc lát, bên tai Lam Hiên Vũ đột nhiên truyền đến vô số tiếng cự long gầm gừ. Phảng phất hắn tại một cái chớp mắt này đã tiến vào một cái thế giới cự long. Bên người là vạn long gào thét, thiên long nhảy múa, Hắn phảng phất tiến vào bên trong một cái thế giới khó mà hình dung, vòng xoáy huyết mạch bên trong bộ ngực hắn đột nhiên kịch liệt rung động, nhưng cũng chưa từng xuất hiện đại bạo phát. Tiếp theo một cái chớp mắt, Lam Hiên Vũ phát hiện điểm sáng bảy màu trong vòng xoáy huyết mạch đột nhiên trở nên sáng lên. Hắn rốt cuộc hiểu được vì cái gì lúc trước mình nhìn cái viên bảo thạch này thường có cảm giác quen thuộc mãnh liệt như vậy. Cái viên bảo thạch này khá giống với màu sắc ở điểm sáng trong vòng xoáy huyết mạch kia ư? Bản thân bảo thạch có chín loại màu sắc, trong đó bảy loại màu sắc vòng ngoài cùng điểm sáng vòng xoáy huyết mạch giống nhau như đúc trong nhé mắt chín màu lan tràn Lam Hiên Vũ chỉ cảm thấy trong đại não xuất hiện một tiếng vù vù mãnh liệt tiếp theo một cái chớp mắt tất cả chung quanh cũng thay đổi Lam Hiên Vũ phát hiện mình đi tới một cái sơn cốc đây là một tòa sơn cốc nhìn qua mười phần hoang vu chung quanh là núi cao trên núi từng tòa quái thạch đá lởm chởm to lớn tràn đầy thê lương cùng điều hưu trong sơn cốc to lớn không có vật gì hắn hướng nhìn chung quanh một chút phát hiện mình có thể di động lúc hắn cúi đầu nhìn thân thể mình nhìn thấy là một bộ quang mang bảy màu quanh quần lấy trong thân thể trong suốt Đúng lúc này một tiếng giống giận rung trời vang lên, toàn bộ sơn cốc đều tùy theo kịch liệt chấn động. Lam Hiên Vũ đột nhiên ngửa đầu nhìn trời, ban đầu bầu trời trong xanh đột nhiên thay đổi, toàn bộ bầu trời đều bị nhuộm thành chín màu sắc. Ở chính giữa bầu trời, có một cái màu xanh cùng màu tím tương hỗ giao hòa vòng xoáy, bảy loại màu sắc khác lan tràn ra phía ngoài. Ngay sau đó, lần lượt từng thân ảnh cứ như vậy từ trên trời giáng xuống, hướng phía trong sơn cốc rơi xuống. Thời điểm vừa mới bắt đầu, bọn chúng vẫn chỉ là từng cái chấm đen nhỏ. Thời gian dần qua, điểm đen biến lớn Một mực rơi vào mặt đất, oanh lên một tiếng vang lớn. Quái vật khổng lồ thứ nhất rơi xuống, hung hăng nện ở trên mặt đất, huyết quang bắn ra, trong khoảnh khắc nhuộm đỏ mảng lớn đất xung quanh. Quái vật khổng lồ kia đúng là một bộ thân thể chiều cao vượt qua trăm mét, lẫn phiến màu đỏ bởi vì thân thể rơi xuống sinh ra quán tính lớn mà xung kích bay tán loạn. Đó là cái gì? Kia là cự long ư? Một con cự long toàn thân màu đỏ lửa, trên người nó khí tức là cường hãn cùng kinh khủng như thế. Bất quá, sau khi rơi xuống đất nó chỉ hơi giơ lên đầu của mình. Trong ánh mắt của nó tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng. Tiếp theo một cái chớp mắt, đầu to lớn của nó chậm rãi rơi xuống đất, đã mất đi khí tức sinh mệnh. Oanh, oanh, oanh, lần lượt từng thân ảnh không ngừng mà rơi đập tại trong sơn cốc, nện đến dãy núi sụp đổ, mặt đất nứt ra, vô số máu tươi nhuộm đỏ thế giới này. Kia là từng con cự long ư, có một ít chính là thi thể, còn có một ít thật sự có chút ít còn sống. Mà những con cự long ban đầu còn sống, tại sau khi hung hăng ngã tại trên mặt đất, bọn nó cũng dần dần đã mất đi khí tức sinh mệnh. Bên trong những cự long này có màu trắng màu đỏ, màu vàng, màu lam, màu xanh, còn có màu vàng cùng màu bạc, bọn chúng không ngừng mà vẫn lạc. Lam Hiên Vũ tại thời khắc này chỉ cảm thấy mình đã khó mà hô hấp. Từng con cự long cứ như vậy vẫn lạc tại trước mặt hắn, một loại bi phẫn khó mà hình dung cũng theo những cự long này vẫn lạc lan tràn tại trong lòng của hắn. Vì cái gì? Vì cái gì cự long cường đại như vậy sẽ đến nông nỗi này? Là ai? Là ai có thực lực cường đại như vậy có thể làm cho nhiều cự long vẫn lạc như vậy? Toàn bộ trong sương cốc chính là như thế. Một lát sau, thi thể cự long đã trải rộng Khi tức bi thương cùng tử vong lan tràn tại mỗi một chỗ hẻo lánh trong sương cốc, nơi này rõ ràng đã thành một tòa mộ địa long tộc. Lam Hiên Vũ thống khổ nhắm lại hai con ngươi, hắn đã có chút không dám đi xem tất cả cảnh tượng trước mắt. Thế nhưng là hình ảnh kia tạo thành sung kích mãnh liệt đối với hắn, ảnh hưởng quá lớn, cho dù là nhắm hai mắt lại, một màn kia cũng vẫn như cũ hiện lên ở trong đầu hắn. Đột nhiên, thiên địa kịch chấn, Lam Hiên Vũ vô ý thức mở mắt ra nhìn hướng lên bầu trời. Trên bầu trời, ánh sáng chín màu dần dần thu liễm, một đạo thân ảnh to lớn chậm rãi nổi lên. Một đạo huyết quang xẹt qua không trung, một tiếng gầm thét vô cùng phẫn nộ vang vọng đất trời. Tất cả cự long rơi ở trên mặt đất, thậm chí ngay cả cự long đã chết đi. Tại sau khi một tiếng gầm thét này xuất hiện, vậy mà tất cả đều dơ lên đầu của bọn nó, hướng về một phương hướng nhìn lại. Bên trên bầu trời, hai đạo quang ảnh một vàng một bạc bỗng nhiên hướng hai bên tiêu tán tách rời, mà một đạo thân ảnh to lớn chiều cao vượt qua vạn mét từ trời mà hàng lâm xuống, chính là hướng về vị trí chính giữa sơn cốc. Kia là một con cự long chiều cao vượt qua vạn mét toàn thân bao trùm lân phiến có lóe ra ánh sáng chín màu, thân thể của nó cũng không hoàn chỉnh, đầu đã bị một phân thành hai. Tại bên trong quá trình nó rơi xuống, thiên địa đều biến thành chín màu. Trong chốc lát, trong miệng tất cả cự long đều phát ra rên rỉ, bên trong vạn long rên rỉ, thân ảnh to lớn kia oanh một tiếng rơi đập tại chính giữa sơn cốc. Âm thanh khủng bố quanh quẩn tại trong sơn cốc, toàn bộ sơn cốc đều trong nháy mắt bị nhuộm thành chín màu. Lam Hiên Vũ cả người đã ngốc trệ, dạng cự long này cho dù là tại trong điển tịch, hắn cũng chưa từng gặp qua. Thân thể một con rồng có thể dài đến vạn mét ư? Nó có thể làm cho vạn long rên rỉ, vậy nó là cái gì? Long vương ư? Không, không phải long vương, đây là long thần. Mà thời điểm long thần to lớn vẫn lạc, Lam Hiên Vũ chỉ cảm thấy lòng của mình phảng phất bị xé nát, một loại bi phẫn khó mà hình dung lan tràn trong lòng hắn, làm cả người hắn đều run rẩy kịch liệt. Tại bên trên thi thể long thần to lớn kia, quang mang chín màu cũng cùng Lam Hiên Vũ hồ ứng lẫn nhau, tựa hồ muốn hướng hắn kể ra cái gì. Trên bầu trời chín màu dần dần tiêu tán, trung quanh chỉ có thế giới hoang vu. Nhưng thi thể long thần chín màu to lớn kia rung động thật sâu lấy tâm linh Lam Hiên Vũ, tất cả cũng dần dần ảm đạm xuống, bao quát tâm Lam Hiên Vũ, Trung quanh tùy theo trở nên đe nhánh, thân thể Lam Hiên Vũ nhẹ nhàng chấn động, khi hắn thanh tỉnh lại, khi hắn một lần nữa mở ra hai con ngươi, hắn phát hiện mình vẫn như cũ ngồi tại bên trong phòng minh tưởng của ký túc xá. Thế nhưng là bi phẫn trong lòng không có chút nào bởi vì ý thức trở về mà tiêu tán, Lam Hiên Vũ ngốc ngồi ở nơi đó. Kia là mộng cảnh ư? Kia thật sự là mộng cảnh ư? Hắn vô ý thức cúi đầu xuống, nhìn về phía tay phải mình, Hắn lại giật mình phát hiện, ban đầu bảo thạch chín màu tại trong tay mình đã biến mất, biến mất vô tung vô ảnh. Lam Hiên Vũ giật nảy cả mình, vội vàng hướng bốn phía nhìn lại, hắn hiện tại hoàn toàn có thể khẳng định, tất cả huyễn cảnh vừa rồi đều là bởi vì cái bảo thạch chín màu này sinh ra, nhưng bảo thạch làm sao lại đột nhiên biến mất rồi? Không có, xung quanh đều không có, bảo thạch tựa hồ chính là hư không tiêu thất, dụng cụ tinh mật nhất đều không thể dò xét ra nó có cái đặc biệt gì, nhưng trên thực tế nó lại mang theo bí mật long tộc, thậm chí có quan hệ đến long thần mà nó cứ như vậy hư không tiêu thất đi mất. Ngay lúc này Lam Hiên Vũ cảm thấy mình tựa hồ phát sinh một chút biến hóa, bởi vì hắn đột nhiên phát ra huyết mạch ba động từ bên trong ngực mình tựa hồ trở nên không giống như cũ. Vòng xoáy huyết mạch bình thường vẫn luôn xoay tròn, cho nên từ đầu đến cuối đều sẽ truyền lại cho hắn một chút huyết mạch ba động, để hắn có thể cảm nhận được rõ ràng huyết mạch phải chăng bình ổn. Một khi xuất hiện tình huống không vững vàng, liên cân chính hắn nhanh chóng điều chỉnh, để huyết mạch một lần nữa trở nên bình ổn hơn. Nhưng giờ phút này hắn kinh ngạc phát hiện, huyết mạch ba động đã biến mất. Cái vòng xoáy kia cũng giống là đã biến mất, hắn vội vàng ngưng thần nội thị, khi hắn lần nữa nhìn thấy vòng xoáy huyết mạch của mình, hắn không khỏi giật nảy cả mình. Vòng xoáy huyết mạch biến mất ư? Cũng không có, nó vẫn tồn tại như cũ, chỉ là so với trước đây có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ban đầu bên trong vòng xoáy hiện lên vàng bạc song sắc, hai loại màu sắc huyết mạch là phân biệt rõ ràng. Ban đầu được Nana trợ giúp, nương tựa theo lực ly tâm vòng xoáy xoay tròn là cả hai có thể chung sống hòa bình. Thế nhưng là Lam Hiên Vũ bây giờ thấy được là cả hai hoàn toàn giao hòa cùng một chỗ vòng xoáy. Vàng bạc song sắc huyết mạch vậy mà đã không phân biệt. Càng thêm kỳ dị chính là song phương giao hòa không còn nửa điểm xung đột, phảng phất bọn chúng ban đầu là một thể. Đây là có chuyện gì? Vì cái gì giữa bọn chúng lại không có xung đột nữa? Càng làm cho hắn giật mình chính là tại nơi trọng yếu của vòng xoáy, điểm sáng bảy màu trọn vẹn lớn ra gấp 10, đã to bằng móng tay, mà lại không còn là bảy màu mà là biến thành chín màu. Không hề nghi ngờ, chính là bởi vì cái hạch tâm này biến hóa nên toàn bộ vòng xoáy mới biến thành cái dạng trước mắt này. Điều này có ý vị gì? Lam Hiên Vũ cơ hồ là trong nháy mắt liền hiểu ra, ý vị này là hai loại huyết mạch của mình sẽ không xung đột nữa, hắn cũng không tiếp tục cần lo lắng lúc tu vi mình có chỗ đột phá, khiến bọn chúng xung đột từ đó làm cho mình bị tổn thương. Đây đều là do viên bảo thạch hình giọt nước mang đến ư, nó đã dung nhập thân thể của mình ư. Cái viên bảo thạch này bỏ ra 31 vạn đồng liên bang, Lam Hiên Vũ ban đầu còn có chút đau lòng, nhưng giờ khắc này hắn hoàn toàn bình thường trở lại. Một viên bảo thạch này liên quan đến long tộc huyền bí, lại há lại chỉ có giá trị 31 vạn đồng liên bang thôi ư?